Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 40 trần khuyên địch con ngươi đảo một vòng. Lập tức hiểu tình huống dưới mắt. Không hề nghi ngờ cách này là chủ giác cơ duyên đắt nhìn xem dương trùng cùng lạc tương tư. Tu vi thế mà toàn bộ đều tăng lên một cách nửa cảnh giới. Luyện thần phản hư đỉnh phong A liền xem như khoảng cách hợp đạo tôn giả. Hẳn là cũng chỉ có cách xa một bước rồi A gặp dù còn tốt lần này mình đột phá đến võ đảo tôn sư. Bằng không thì nói không chừng đều đánh không lại dương trùng về phần tại sao không là chủ giác lạc tương tư cũng có thể đột phá Trần Khuyên địch tự nhiên là nghĩ đến lý do hợp lý Nhất định là ôm nhân vật chính bắt đùi kết quả không phải thường xuyên có dạng này phối hợp diễn sao Không có thiên phú gì Cũng không có gì khí vận Nhưng chính là ôm nhân vật chính đùi tu vi thế mà cũng là hung hăng đi lên đạp Tin tưởng lạc tương tư cũng nhất định là như vậy á hắc như vậy xem xét quả nhiên ôm nhân vật chính đùi là một cái tuyệt cao chủ ý về phần cách này mới nhìn qua dựa gì phủ thành chủ. Còn có vừa mới nói tiếng thanh âm. Nhất định là phong ấm cấm địa phong ấm tuyệt thế lão quái vật cấm địa tục ngư nói phúc hề họa chỗ theo. Lần này dương trùng chiếm được cơ duyên. Khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm. Nếu không thì không phù hợp nhân vật chính trưởng thành quy luật. Mà phong ấm cùng vừa mới nói chuyện ra hỏa Nhất định chính là nhân vật chính lấy được cơ duyên sau đồng bầu nguy hiểm. Cũng chính là trưởng thành trên đường trướng ngại vật. Đại phản phái nói cách khác. Đây không phải là giúp mình nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện. Từ đó tẩy trắng đi đến chính phái nhân vật con đường thời cơ tốt nhất chỉ cần lần này mình đánh lui cái này rõ ràng là cách đại phản phái ra hỏa. Bản thân liền sẽ trở thành giang hồ công nhận chính phái nhân sĩ Thanh niên hiệp khách Cứ như vậy Còn có cách nào nhân vật chính có thể giết ta đây quả thực là thiên cổ khó gặp cơ hội tốt a các ngươi lui ra phía sau trần khuyên địch bước ra một bước Đi tới lạc tương tư cùng dương trùng trước mặt Vung tay lên Nghĩa chính ngôn từ nói Nơi này để ta giải quyết Các ngươi đi hiệp trợ bốn vị trưởng lão Tìm kiếm trong thành người sống sót. Làm hết sức nhanh chóng sơ tán bọn họ không cần nói gì hết. Hôm nay ta muốn cùng cách này ta áp tử chiến đến cùng mặc dù mọi người đều là nhân vật phản diện. Nhưng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình vì có thể khiến cho ta đi đến giúp đỡ chính nghĩa tiền đồ tươi sáng. ngươi liền ngoan ngoãn hy sinh a mà đổi thành một bên. Lạc tương tư cùng dương trùng thì là... Đại ca ca thật soái sư huyên dương trùng hai mắt tỏa ánh sáng. Sùng bái mà nhìn xem trần khuyên định. Mà lạc tương tư thì là ánh mắt phức tạp. Trong lúc mơ hồ cũng có mấy phần cảm động. Tốt rồi các ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta các ngươi tu vi còn chưa đủ. Ngô tốt, tốt a, Lạc tương tư cùng dương trùng mặc dù còn có chút không muốn. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Chợt hướng về cửa thành phương hướng kéo ra Về phần Trần Khuyên địch an nguy Hai người ra ngoài ý định đều không có bất kỳ chất vấn ý tứ hiển nhiên đối với hắn tràn đầy tín nhiệm Mà đổi thành một bên Trần Khuyên địch thì là nhanh chân đi hướng phủ thành chủ Ngang tà khí như long từng đầu tà khí cử mãn gào thét mà ra Hướng về Trần Khuyên địch cắn xé mà đến Tránh ra Quanh Trần Khuyên địch đấm ra một quyền Mặc cho tà khí như thế nào ăn mòn Trực tiếp bị hắn một quyền đánh ra một mảnh khu vực chân không Trần Khuyên Địch cứ như vậy một bước một quyền Mạnh mẽ đánh vào trong phủ thành chủ Ngập trời tà khí cũng theo hắn oanh gích mà càng ngày càng cuồng bạo, Nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được hắn Mà vượt qua phủ thành chủ đại môn thẳng đến chỗ sâu về sau Trần Khuyên Địch mới nhìn rõ phủ thành chủ bên trong tình huống Đầu tiên là những cái kia tà khí quái vật. Có trên người quái vật còn ăn mặc nha hoàn người hầu trang phục. Hiển nhiên là từ nhân loại biến hóa mà đến. Thấy vậy Trần Khuyên Địch khói mắt run rẩy. Mà vượt qua phủ thành chủ vườn hoa phòng có thể nhìn thấy tà khí nồng nặc nhất địa phương. Đó là hình một vòng tròn cửa động. Cái kia vô tận tà khí chính là từ trong đồng khẩu không ngừng chảy mà ra. Phản phất thâm nguyên đồng dạng làm cho không người nào có thể suy đoán. Mà ở hắc sắc cửa động phía dưới thì là một vị người mặc quan phục trung niên nam tử. Mặt chữ quốc. Dâu quai nón. Nhìn qua cường trắng hết sức. Nhưng sắc mặt lại là vô cùng trắng bệch, Cả người càng là có vẻ hơi già nua. Rõ ràng không có ngoại thương. Nhưng lại tinh khí suy yếu, phảng phất lục tuần lão nhân đồng dạng. Mà ở đỉnh đầu của hắn, thì là lơ lượng một khối hình vuông đại ấm. Phía trên chảy xuôi một đạo khí lưu màu vàng ấm. Quay chung quanh đại ấm không ngừng xoay quanh. Giống như một đầu kim sắc du long. Lúc lớn lúc nhỏ. Không ngừng mà hướng về chung quanh tà khí trùng sát. Cùng trong phủ thành chủ tà khí thần long lẫn nhau tranh đấu. Đây chính là thiên tử long khí trần khuyên địch khá là tò mò nhìn trên đại ấm kim long. Đối với cái này hắn cũng không phải là không có biết. Nghe nói là chỉ có nắm giữ một đạo chấn thủ mới có thể có được thiên tử long khí gia trì. Mà cái kia hình vuông đại ấm. Chính là một đạo chấn thủ quan ấm. Cũng là gánh chịu long khí pháp khí. Hay là trước cứu người quan trọng. Trần Khuyên địch hít sâu một hơi. Không tiếp tục tùy ý gia quyền. Mà là ngưng tụ tinh thần. Đem bản thân quyền ý hóa thành một tôn vô lượng quang minh tháp lăng không bay lên bên trong gia hỏa. Chống được gia huyền không có cái gì chiêu thức biến hóa. Chính là đơn giản nhất một quyền. Đỉnh đầu vô lượng tháp quang minh đại phóng. Quang minh chỗ đến chỗ. Tà khí tránh lui. Liền cách này giản dị tự nhiên một quyền. ẩn chứa được lại là hết sức lực lượng thuần túy. Căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Trực tiếp đánh nát trung niên quan viên quanh thân tả khí. Tựa hồ là phát giác được biến hóa của ngoại giới. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, Một mực thôi đồng đỉnh đầu quan ấm trung niên quan viên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía trần khuyên địch phương hướng. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phẩm tựa hồ là đang hưởng ứng trung niên quan viên tâm ý. Quan ấm phía trên khí lưu màu vàng ấm cũng là quang minh đại phóng. Cùng trần khuyên địch quyền ý nổi ứng ngoại hợp. Quả thực là đụng vỡ tà khí cử long phong tỏa. Cuối cùng kim quang bao vây lấy trung Nguyên quan viên. Cuối cùng là giết ra cái kia ngập trời tà khí lao tù. Triều đình đại quân ở đâu hà anh trọng vẻ mặt mong đợi nhìn xem trần khuyên địch gấp rút nói ra. Đây là thiên ngoại tà thần xâm lấn nhất định phải từ triều đình đại quân trấn áp gặp phục Đám này tà thần ngàn năm chưa từng xuất hiện. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện Trần Khuyên Địch? Thiên ngoại tà thần tên này làm sao quen tai như vậy đây? Hà anh trọng nhìn xem Trần Khuyên Địch. Lại nhìn hắn một cái sau lưng. Đại quân đây làm sao chỉ một mình ngươi? a, đại quân a Ta một người đến. Không đại quân một mình ngươi xếp tới điên rồi đi đúng lúc này. Phủ thành chủ phía trên hắc sắc trong đồng khẩu. Đột nhiên truyền ra một trận cười to phách lối tiếng. ha ha ha ha ha rốt cuộc rốt cuộc để cho ta tìm được ca múa nhạc lần trước đến thời điểm không hiểu ra sao gặp tam vị chân hỏa. nếu như không phải ta cao hơn một bật lời nói chỉ sợ liền thực bị thiêu chết một lần này ta xem còn có ai dám đến cản ta nghe được thanh âm này bên trong đều mang tà tính lời nói hà anh trọng trong mắt lói lên một tia bi phấn là cái kia thiên ngoại tà thần chính là nó phải không trần khuyên địch liếc nhìn đỉnh đầu hắc sắc cửa động còn có cửa động cái kia ngập trời tà khí bên trong như ẩm như hiện thân ảnh đắn đo hai lần sau đó dùng sức đạp một cái cả người nhất thời phá không mà lên trực tiếp vọt tới hắc sắc cửa động phía trước trong tay đã xuất hiện một cái toàn thân đỏ ngầu trường kiếm trở về một kiếm bổ ra kiếm minh như sồng gầm Mang theo một đạo kiếm quang sáng chói đánh vào trong lỗ đen thân ảnh kia trên đầu A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 41 vĩ đại tà thần ra lỗ lỗ Thân làm thiên ngoại thiên một trăm cường giả ra lỗ lỗ một mực đều bảo trì một khỏa cao ngạo tâm Nhưng là gần nhất ra lỗ lỗ tâm tình phi thường không tốt Nguyên nhân là là tới từ đa đoạn tuyệt liên lạc cách nào đó thế giới Ở nơi đó Người nào đó dâng lên hài lòng tế phẩm Triệu hoán vĩ đại gia lỗ lỗ đại nhân Vốn cho rằng có thể như vậy Giáng lâm đến một cái thế giới vật chất Từ đó toàn được nhậu nhẹt ăn ngon Kết quả đều còn không nói một câu đây Liền bị tam mũi chân hỏa thiêu chết Thiên địa lương tâm gia lỗ lỗ sinh ra đến nay Đời này đều chưa từng gặp qua như vậy Biệt khuất sự tình mặc dù bị đốt chết Chỉ là do đường phân thân Nhưng dù vậy vẫn như cũ để ra lỗ lỗ tức giận phi thường. Thế là hắn chuẩn bị phát huy tà thần lực lượng. Để cái kia đáng chết thế giới vật chất cảm thụ một chút tà thần phấn nộ. Thế là hắn bắt đầu mưu đồ xâm lấn cái kia thế giới vật chất. Dù sao đã từng được triệu hoán qua một lần. Cho nên ra lỗ lỗ vẫn rất có lòng tin một lần nữa định vị. Bất quá không thấy dẫn sắc dùng tế đàn. Cuối cùng ra lỗ lỗ vẫn là phí thật lớn một phen khí lực. Mới xem như ở cái thế giới một lần nữa hoàn thành định vị. Lại hao tốn giá cả to lớn mới thành lập được cửa thông đạo. Nhưng là không biết vì sao thế giới vật chất một bên kia tựa hồ có người phát hiện thông đạo bắt đầu ngăn cản bản thân. Đến từ thế giới vật chất ngăn cản. Còn có bản thân thiên ngoại tà thần thân phận. Để ra lỗ lỗ nhớ tới trong nhà một chút trong sách lịch sử tư liệu. Phía trên viết đầy vĩ đại tà thần tiền bối xâm lấn thế giới. Từ đó phát sinh một hệ liệt như là ma vương dũng giả xúc động lòng người cố sự. Phản phất thần thoại truyền thuyết đồng giảng. Cái này càng tăng thêm ra lỗ lỗ xâm lấn quyết tâm ai cũng ngăn cản không được ta. Lần này ta nhất định phải xâm lấn cái kia thế giới vật chất suốt cục Ở ra lỗ lỗ kiên trì không ngừng cố gắng phía dưới. Thế giới vật chất bên kia chống cự càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng rốt cuộc ngăn không được vĩ đại gia lỗ lỗ đại nhân trước thăm dò đường một chút. Phân ra. Một bộ phân thần ra lỗ lỗ tràn ngập mong đợi đem hắn ném vào thông đạo. Trở về ầm ầm kiếm quang thiểm thước. Giống như một đầu tử long hoành khóa trời cao. Trực tiếp đem ra lỗ lỗ phân thân đập trở về. Kinh khủng kiếm khí khuyết tán ra. Tràn đầy ở toàn bộ thông đạo. Ven đường qua tà khí đều là nhao nhao vỡ vụn Căn bản ngăn không được cái kia hung lệ vô cùng tàn phá kiếm quang Đây là cái gì đồ chơi làm sao như vậy nhìn quen mắt Ra lỗ lỗ nháy nháy mắt Bất quá rất nhanh liền đem loại chuyện nhỏ này ném sau ấp cũng được Xem ra cái kia thế giới vật chất hay là muốn chống cửa tốt liền để phân thân của ta đến chơi cùng ngươi một chút ý niệm tới đây Bị đánh bay ra lỗ lỗ phân thân lần thứ hai bước chân Hướng về thông đạo đi tới Ta dựa vào trần khuyên địch nhìn xem sâu thắm hắc sắc cửa động Lại nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm Không có bổ ra tay của đối phương cảm giác Hoặc có lẽ là Không có chém chết người cảm giác Nói như vậy vừa mới một kiếm kia bị người chặn lại trần khuyên địch thần sắc nhất thời nghiêm túc Không phải hắn kiêu ngạo Mà là cho đến ngày nay Ở võ đạo công sư cảnh giới này có thể cùng hắn sánh ngang võ giả kỳ thật đã không nhiều lắm Phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là phượng mau lân giác Chớ nói chi là hắn vừa mới còn vận dụng xích tiêu kiếm Có thể chống được vừa rồi bản thân một kiếm kia Sẽ không phải là hỏa luyện kim đan Tới đi thế giới vật chất dũng giả để cho chúng ta đến sàng khoái một trận chiến hắc sát cửa động Một đạo tà khí phân tán thân ảnh bỗng nhiên vọt ra ca múa nhạc trần khuyên địch nháy nháy mắt. Nhìn xem đột nhiên lao ra thân ảnh. Hít sâu một hơi. Cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát sau mới xem như tung cửa khí. Còn tốt. Không phải hỏa luyện kim đan. Không phải hỏa luyện kim đan còn sợ cái sắm A lớn mật từ đâu tới yêu ma vừa quái. Cũng dám ở trước mặt bản chân truyền làm càn trần khuyên địch nhấp lên kiếm. Đưa tay lại là một kiếm bổ ra Hung lệ xích tiêu kiếm quang trực tiếp chém về phía xa lỗ lỗ đầu Ngô đây ra lỗ lỗ kinh ngạc Vừa rồi cách một cái không gian thông đạo lấy không thấy rõ Như vậy tập trung nhìn vào Cái này thấy vừa kiếm quang làm sao nhìn qua cái này sao Giống trước đây thật lâu thiên ngoại thiên một vị đại lão Không không không Không chỉ là kiếm quang Chính là thanh kiếm kia Nhìn qua đặc biệt quen thuộc Thời gian chờ không kịp ra lỗ lỗ suy nghĩ, trần khuyên địch kiếm quang liền rơi xuống trước mặt. Đến được tốt quả nhiên bản thân lộ diện một cách liền xuất thủ tông kích quả nhiên cùng trong chuyện xưa nói một dạng. Đây chính là thế giới vật chất súng giả a phóng ngựa tới đem mình đặt ở ma vương vị trí ra lỗ lỗ trực tiếp bảo phát ra toàn thân tà khí. Hóa thành một chuôi khai thiên cử nhận hướng về trần khuyên địch hoành không chém xuống. Xích tiêu kiếm quang cùng khai thiên cử nhận va chạm nhau Tà khí hóa thành cử nhận trong nháy mắt nổ tung Mà cầm trong tay xích tiêu kiếm trần khuyên địch thì là cảm giác một cố cử lực từ trên thân kiếm truyền đến Đem cả người hắn đều đánh bay lên Trực tiếp đập ra phủ thành chủ Trên không trung liên tục lùi lại hơn 10 mét mới vững vàng rơi xuống đất Ngoan ngoãn cái này tà ma ngoại đạo thật là lợi hại ngô ăn Ra lỗ lỗ nháy nháy mắt Thế mà không chết không hổ là thế giới vật chất dũng xả ra lỗ lỗ lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lại đến. Sợ ngươi hay sao Trần khuyên địch cắn răng. Vốn cho rằng đột phá võ đạo Tông Sư về sau. Đồng cảnh giới mình coi như không phải mạnh nhất. Cũng hẳn là trong đó nhân tài kiệt xuất Kết quả hiện tại tùy tiện toát ra một cách không biết tên yêu ma vừa quái. Liền đem cầm xích tiêu kiếm bản thân đè lên đánh. Điều này nói rõ cái gì Điều này nói rõ bản thân vẫn là quá yếu Loại này thực lực nếu như đổi thành nhân vật chính mà nói Làm không tốt hợp đạo tôn giả liền Có thể tiêu diệt mình kiên quyết Không thể để loại chuyện này phát sinh ta Còn có thể mạnh hơn hấp khí Bật hơi Trong lúc hô hấp Trần khuyên địch toàn thân khiếu huyệt đều ở chấn động Mà trong tay hắn xích tiêu kiếm Cũng là tùy theo phát ra sắc bén tiếng kiếm gieo Từ thấp đến cao trong chớp mắt liền vang dội toàn bộ không gian, mang theo nất trời hung lệ khí thí cả chuôi xích tiêu kiếm cũng bắt đầu biến hóa lên, ngang chuôi kiếm làm long đầu, thân kiếm hóa thân rồng, mũi kiếm biến thành rồng vĩ, dâu hùm, sừng hươu, long lân, cả chuôi xích tiêu kiếm thình lình hóa thành một đầu xích sắc thần long xích long trường ngâm, vây quanh trần khuyên địch dạo qua một vòng, Chợt long đầu buông xuống Trực tiếp rơi vào trần khuyên địch trên đầu Long thân quấn quanh tứ chi Đuôi rồng rủ xuống sau lưng Một đầu xích long cứ như vậy trực tiếp sáp nhập vào trần khuyên địch thể nội Trong chớp mắt kéo theo trần khuyên địch hai mắt đều biến thành kim sắc dưỡng thẳng chuông Quyền ý điều khiển thân thể Chợt từng đảo từng đảo lân phiến đã đột phá quần áo Ở trần khuyên địch trên da thịt hiện lên phản phất long lân đồng dạng Mang theo huyền ảo đường phân Đồng thời còn có một đôi long rác sông phá đỉnh đầu Xích long đầu lâu càng là trực tiếp hóa thành mố giáp Vững vàng che lại đầu của hắn yếu hại Đồng dạng biến hóa còn có trần khuyên địch tứ chi Song trưởng biến hóa thành sắc bén long trào Đầu ngón tay phong mang phản phất đáng sợ nhất bảo kiếm Có thể đủ xuyên thùng trên thế giới tất cả thật dài đuôi rồng rủ xuống tại sau lưng chậm rãi lay động nhìn qua người hiền lành trên thực tế trong đó lại ẩn chứa lấy không có gì sánh kịp cự lực đến chúng ta lại đến đánh qua ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười bảy chương bốn mươi hai trần khuyên địch toàn thân che giáp mà tây cương đạo trấn thủ hà anh trọng thì là đứng ở sau lưng hắn thân sắc tái nhợt quan ấm đã không chấn áp được cái này thiên ngoại lối đi Nhất định phải mời triều đình đại quân đến mới được. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Hà Anh trọng nhìn xem hắc sắc trước đồng khẩu đứng ra lỗ lỗ. Thần sắc càng thêm khó coi. Đối phương thực lực không hề nghi ngờ đã đạt đến võ đạo Tông Sư cảnh giới. Có dạng này một vị cường giả tỏa chấn. Triều đình đại quân lại không kịp phản ứng. Thiên ngoại này thông đạo rất có thể sẽ trên phạm vi lớn khuyết trương. Đến lúc đó. Không hề nghi ngờ sẽ sinh linh đồ thán tuyệt không thể để loại chuyện này lần nữa phát sinh Hà Anh trọng liếc mắt sau lưng. Cái kia âm khí tràn ngập nội thành để cho hắn sắc mặt ảm đạm Mặc dù sớm đã có đoán trước. Nhưng chân chính nhìn thấy cái này bị tà khí ăn mòn. Triệt để mất đi sức sống thành trì về sau. Hắn vẫn là không khỏi cảm thấy thống khổ và hối hận. Còn có một loại nồng nặng xấu hổ cảm giác tràn đầy trong lòng đại càn lập quốc một ngàn năm còn chưa bao giờ có một thành bị đổ sự tình phát sinh qua tưởng tượng lâu năm phía trước. Đại càn Thái Tổ đóng đô Trung Nguyên. Lập xuống thổ dân đảo Hoàng Triều. Tông Môn bị toàn bộ áp chế. Trung thổ bách tính từ đó an tư vui nghiệp. Ma đạo không còn dám lấy bách tính làm kiến hôi. Chính đạo cũng dần dần dung nhập thế tục. Không còn bàng quan. Giang Hồ mặc dù không thần phục với triều đình Nhưng vẫn như cũ tuân thủ đại càn luật pháp thượng cổ thịnh thế ở Hà Anh Trọng Xem ra cũng chỉ đến như thế mà hắn Hà Anh Trọng Khoa cử cao chúng tiến sĩ Được đại càn thánh thượng coi trọng Lúc này mới chấn thủ Tây Cương Đạo Thâm thủ Hoàng An Cho tới nay nơm nớp nghiệp nghiệp Lại không nghĩ rằng trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ liền quản lý xuống bách tính đều không gánh nổi Thậm chí còn có khả năng tác động đến một đảo Đây quả thực là to lớn thất trách là hắn Hà Anh trọng sai lầm Hà Anh trọng thần sắc biến hóa bất định Nhìn phía trước trần khuyên địch Đối phương tựa hồ có thực lực và trước lối đi cái kia tà thần đối kháng Nhưng thiên ngoại thiên hạng gì to lớn Trừ phi chặt đức thông đạo Nếu không tà khí căn bản chính là chảm không hết Giết chết không dứt Không có bất kỳ biện pháp nào khắc chế Nhân lực có lúc hết chỉ có phong ấm thông đạo mới là lý tưởng nhất phương án Mà muốn trong thời gian ngắn nhất phong ấm thông đạo nhất định phải thời gian Vị đại nhân này Hà Anh Trọng hít sâu một hơi Lớn tiếng nói Ngươi có thể ngăn cản đối phương sao Trần Khuyên địch kinh ngạc liếc qua sau lưng Hà Anh Trọng Vị này suy hiếu vô cùng trung niên quan viên Ánh mắt nhìn hắn lại là nghiêm túc như vậy để cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc bản thân tựa hồ ở nơi nào nhìn qua loại này ánh mắt ta cần thời gian a nghĩ tới là ở tiêu thành thời điểm loại này thấy chết không sờn phảng phất làm xong một loại nào đó chuẩn bị ánh mắt trần khuyên địch không thể quen thuộc hơn nữa mà hắn hỏi mình có thể hay không ngăn lại đối phương vì tranh thủ đầy đủ thời gian Tin tưởng là muốn làm cái gì ai nhưng chỉ sợ coi như mình ngăn không được đối diện cái kia tà thần. Hắn hẳn là cũng sẽ không theo bản thân cùng một chỗ chạy trốn. Phun, thực sự là phiền phức. Ngươi cho rằng ta là ai? Trần Khuyên địch xoay người. Tiếp tục xem hướng vẫn như cú đứng ở hắc sắc trước đồng khẩu ra lỗ lỗ. Mở miệng nói ra. Ta thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch thực truyền kiêm thiên hạ hành tẩu. Lục phiến môn chân nhân bảng đệ tam. Còn mang theo ta thuần dương cung thánh binh xích tiêu kiếm. Tu vi càng là võ đạo tông sư bên trong nhân tài kiệt xuất Gặp được ta. Tính ngươi vận khí tốt trần khuyên địch mỗi một câu nói ra. Hà anh trọng quang mang trong mắt thì càng thịnh một phần. Nói xong lời cuối cùng. Vị này Tây Cương đạo chấn thủ trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười. Tốt sao cho ngài nói nhảm trần khuyên địch quát khẽ một tiếng. Chợt dùng sức đạp nát mặt đất dưới chân Cả người kiên quyết mà lên Giống như một đầu cuồng long lên như diều gặp gió Trước mắt liền vọt tới ra lỗ lỗ trước mặt Nói chuyện phiếm xong ra lỗ lỗ cười cười Loại này dũng giả đối thoại để cho hắn rất cảm thấy mới lạ Có một loại bản thân chính là cố sự nhân vật chính cảm giác giống nhau Cho nên hắn mới không cắt đứt Trần Khuyên Địch cùng Hà Anh trọng đối thoại Một mực nhìn từ đầu đến đuôi. Bất quá bây giờ nhìn Trần Khuyên Địch xông về phía mình. Hắn vẫn là thu liếm tinh thần. Nếu nói chuyện phiếm xong. Vậy thì tới đi vĩ đại tà thần ra lỗ lỗ chưa bao giờ e ngại bất kỳ khiêu chiến nào oanh Trần Khuyên Địch đấm ra một quyền. Toàn thân lân phiến phảng phất biết hô hấp đồng dạng đóng mở. Ở phía sau hắn hóa thành một đầu mắt Trần có thể thấy xích sắc thần long. theo trần khuyên địch một quyền này gào thét mà ra cực hạn lực lượng bị bộ khôi giáp này toàn bộ áp xúc ở nắm đấm bên trên không ngừng tiến lên không ngừng tăng vọt cuối cùng rơi vào da lỗ lỗ trước mặt da lỗ lỗ mặt không đổi sắc. hai mắt tà khí rạp rào trực tiếp đâm vào trần khuyên địch trong ấp muốn đồng dao động tinh thần của hắn ý chí nhưng là thẳng đến sông vào trần khuyên địch trong đầu da lỗ lỗ mới phát hiện Trần khuyên địch căn bản cũng không có nguyên thần có chỉ có một đôi thiết quyền thiết quyền rơi đập. Trực tiếp đem ra lỗ lỗ đánh ra tinh thần lực tạp toái. Khiến cho chấn động toàn thân. Nếu như không phải thân thể tự chủ phản ứng. Hắn kém chút ăn bảo thua thiệt. Trực tiếp bị trần khuyên địch cái này bá đảo một quyền cho đánh chết từ không trung rơi xuống đất. Trên mặt đất liên tục đập ra mấy cái hố nhỏ về sau. Ra lỗ lỗ mới xem như giật mình lại đến. Hít sâu một hơi. Đầy trời tà khí cấp tốc họp lại. Tu bổ thương thế của hắn. Ngươi đây là có chuyện gì nguyên thần của ngươi đây ngươi đoán phiêu nhiên rơi xuống đất. Trần Khuyên Địch hướng về phía xa lỗ lỗ giữ tởn cười một tiếng. Nguyên thần món đồ kia đương nhiên là bị hắn luyện đến trong thân thể linh nhục hợp nhất. Khí huyết hợp nhất. Thần khí hợp nhất. Trần Khuyên Địch tại đột phá võ đạo Tông Sư thời điểm. Liền đem thể nổi cương khí Khí huyết Nguyên thần Ba cái toàn bộ hỗn hợp với nhau Sáp nhập vào nhục thân của mình Nhờ vào đó mới luyện trí được như vậy Một bộ trên đời vô song nhục thân kim đan Mà cái này dung hợp về sau lực lượng Chính là nhân thể bảo khố bên trong bản chất nhất lực lượng Thực thi Nói cách khác chính là sinh mạng lực Đồng thời có nguyên thần hắc khí Khí huyết tất cả đặc thù Đây mới là trần khuyên địch lực lượng bây giờ thuần dương đạo tôn thiết kế Trần khuyên địch cuối cùng hoàn thành Vượt qua đại chúng quan niệm cùng tưởng tượng hoàn toàn mới võ đạo chi lộ có ý tứ Tương đối có ý tứ xa lỗ lỗ hai mắt tỏa ánh sáng Cái này thế giới vật chất thật đúng là cho hắn hết sức kinh hỉ Quyết định lần này mình nhất định phải tự mình sáng lâm đến cái này thế giới vật chất bên trong tới tới tới Tiếp tục vừa mới ngươi không phải cùng một bên kia người kia nói sao. Muốn giết ta. Ta sẽ giết ngươi. Ta xem lấy ngươi tu vi hẳn là làm không được. Ra lỗ lỗ thần bí khó lường cười cười. Đương nhiên lấy ta thần tư thái. Đối phương hẳn là cũng nhìn không ra bản thân cười. Bất quá ra lỗ lỗ hiện tại rất chờ mong. Chờ đối phương đem hết toàn lực diệt đi chính mình cách này phân thân về sau. Bản thân lại bản thể phủ xuống mà nói Sẽ cho đối phương mang đến bao nhiêu tuyệt vọng đây ra lỗ lỗ Rất muốn nhìn một chút đến lúc đó vì này dũng giả biểu lộ cùng lúc đó Bắt đầu sao ninh thiên cơ chắp hai tay sau lưng Nhìn xem thủ phủ thành bên trong từ bốn vị trưởng lão mang ra ngoài dương trùng cùng lạc tương tư Khẽ gật đầu khuyên định ánh mắt cũng không tệ lắm Khuôn mặt thượng dai Còn có thực lực có thiên phú Tương lai cũng theo kịp cước bộ của hắn. Hơn nữa có tới bốn cái. Con mẹ nó, lão tử lúc trước tại sao không có. Phủ phủ ninh thiên cơ tặng hắn một cái. Kéo về ánh mắt. Yên lặng nhìn xem thủ phủ thành. Ánh mắt xuyên qua cửa thành. Rơi vào phủ thành chủ phía trên hắc sắc cửa động. Ra lỗ lỗ. Còn có trần khuyên địch trên thân. Một lát sau, ninh thiên cơ cười cười. Ngô. Bất quá cũng không biết khuyên địch suốt cuộc ra thích cách nào ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 43 ầm ầm bảo tẩu lên trần khuyên địch hoàn toàn không có nương tay Mỗi một quyền mỗi một chân đều cuồng bảo tới cực điểm Một thân long lân đóng mở không ngừng Phun ra ra lại là hết sức sắc bén kiếm khí Một đôi long tí vơ múa phảng phất một chuôi tuyên hoa đại phủ giữa trời chặt xuống Đại khai đại hợp đánh đâu thắng đó Mà ra lỗ lỗ thì là đồng dạng đưa ra hai tay Sơ tay nhấp chân đều có tà khí không ngừng hội tụ Hóa thành một chuôi trường đao Quả thực là cùng Trần Khuyên địch đối đầu lên Cứ việc trên lực lượng ở vào hạ phong Thế nhưng vô tận tà khí lại không ngừng điền vào hắn hư ảo thân thể Một trận đối đầu xuống tới hắn có thể nói là càng chiến càng hăng Ngược lại là Trần Khuyên địch bị ra lỗ lỗ tà đao liên tiếp chém chúng Một thân kiên cố trên vảy rồng tràn đầy vết đao. Tà khí giống như phụ xương đậu. Kẹp tại trên vết thương của hắn không ngừng hướng bên trong chui. Nếu như không phải long lân phía dưới còn có một tầng nhục thân phòng ngự mà nói. Chỉ sợ hiện tại Trần Khuyên Địch thể nổi đã bị tà khí ăn mòn. Bất quá loại này ăn mòn ngược lại kích thích Trần Khuyên Địch. Hơn nữa xích tiêu kiếm bản thân hung sát chi khí. Trần Khuyên Địch hai mắt đỏ tươi một mảnh. cả người đều lộ ra hung tàn hết sức vậy mà không có chút nào để ý bản thân thương thế ngược lại xuất thủ càng thêm tàn nhẫn chiêu chiêu đều mang tất sát khí thế a vẫn rất ương ngạnh ra lỗ lỗ lui về phía sau một bước tà khí điên cuồng phun trào điền vào mới vừa rồi bị trần khuyên địch xuyên qua bên bụng chết cùng sau khi bị thương chủ động kéo dài khoảng cách ra lỗ lỗ khác biệt Trần khuyên địch cứ việt toàn thân đấm máu. Nhưng lại càng thêm hung áp điên cuồng. Cả người không lùi phản vào. Thân hình chuyển động ở giữa. Sau lưng một đầu giữ tờn đuôi rồng tùy theo vũ động. Xích long giáp. Vô tận thần quang quấn quanh ở đuôi rồng phía trên. Lộ ra một vòng cực kỳ sắc bén phong mang. Thần long bãi vĩ. Sắc bén như đao long vĩ đao lưới đao hoàn toàn là tử rừng thẳng lên long lân tạo thành. Mang theo chảm phá tất cả phong mang. Mà đuôi dòng bản thân càng là lực lượng mạnh nhất tồn tại. Lúc này dơ tay chém xuống. Đẩy kim sơn đầu ngọc trụ đồng dạng. Trong lúc nhất thời rơi ở trong mắt ra lỗ lỗ. Lại có loại trời đất sụp đổ àng giác. Quyền ý đến trần khuyên địch cảnh giới này. Quyền ý đã sớm không chỉ là ngưng tụ ở song huyền, Mà là một loại chính thống võ đạo bí pháp quyền ý ra chỉ nhục thân. Có thể đem năng lực tận chiến phát huy đến cực hạn. Đồng thời chống cự đủ loại dị trùng áp khí. Tăng cường bản thân lực phá hoại. Càng là giống Trần Khuyên địch dạng này. Lấy lục hợp võ sách diễn hóa huyền ý. đao thương kiếm côn khải tử. Không chỗ nào không ở tại trong lòng bàn tay. uy lực càng là khủng bố. Cũng kỷ như lúc này một thân này xích tiêu áo giáp. Đơn giản là lấy khải ý điều khiển xích tiêu kiếm. Từ đó sinh ra một loại biến hóa. Đương nhiên bình thường binh khí là không làm được. Cũng chỉ có xích tiêu kiếm loại này thánh binh. Hơn nữa trần khuyên địch bây giờ võ đạo tông sư thực lực. Mới có thể miễn cưỡng làm đến. Tốt tốt đối mặt cái này vào đầu chạm xuống long vĩ đao. Ra lỗ lỗ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến tà khí hội tụ. Ở ra lỗ lỗ trong tay điên cuồng áp xúc, Cuối cùng ở cái kia đen đến cực hạn. Nồng đậm đến mức tận cùng tà khí bên trong Một vòng bạc quang lấp lóe Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại Trong trước mắt liền hóa thành một đoàn thánh khiết mà bất khả xâm phạm thánh quang Từ xa lỗ lỗ trong tay vào bắn mà ra cực âm sinh dương tà khí hội tụ đến cực hạn Chính là một trùng thánh quang thánh quang A ban cho ta lực lượng thánh quang trùng thiên Ở xa lỗ lỗ đỉnh đầu hóa thành một chuôi trường đao hướng về phía trần khuyên địch dùng xuống đến long vĩ đao chính là một không bang bang sắt thép và chạm kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch toàn bộ giao chiến không gian ngay cả âm thanh đều ở bên trong không gian này biến mất chiếm lấy thì là mãnh liệt ồ tay để khoảng cách chiến trường gần nhất hà anh trọng sắc mặt lúc sáng lúc tối lộ ra mười phần khó chịu nếu là nhìn kỹ hóa Thậm chí có thể từ bên tai của hắn nhìn thấy một vệt vết máu áp một chiêu đối bính. Ra lỗ lỗ cùng Trần Khuyên địch đồng thời lui lại. Một cái sút lui đến hà anh trọng bên người. Mà một người khác chính là rơi vào hắc sắc cửa động chính phía dưới. Ra lỗ lỗ hổ khẩu nước ra. Toàn thân cao thấp nguyên bản nồng lặc tà khí càng là ở cái này một khắc cắt giảm không biết bao nhiêu. Mà Trần Khuyên địch bên này mặc dù đuôi rồng chính là xích tiêu kiếm hóa thân. Căn bản không có biến hóa chút nào. Nhưng ra lỗ lỗ đao hình lại là xuyên thấu qua lân giáp xót vào thể nội. Chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ đều ở co rút đau đớn. Tên đáng chết này Trần Khuyên địch cắn răng. Nhìn về phía bên cạnh hà anh trọng. Mà đối phương thì là thần sắc trang nghiêm. Nhìn không chớp mắt. Không có chút nào dao động. ngươi đánh không thắng sao? khục ai nói ta đánh không thắng? bản chân truyền lần này chính là đến trừ ma vệ đạo. ngươi lui về phía sau thoáng. cho ta xem lấy tốt. hà anh trọng không nói hai lời. trực tiếp cùng trần khuyên địch kéo dài khoảng cách. chuyện cho tới bây giờ hắn đã đem mọi thứ đều cược tại người thiếu niên trước mắt này trên người. nếu là có thể giết chết chấn thủ thông đạo cái kia võ đạo tông sư, cái kia tây cương đạo còn có hy vọng. Nhưng nếu là giết không được, bản thân cũng chỉ có thể hy sinh vì nhiệm vụ nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn nhìn thấy cuối cùng vẫn là câu nói kia. Đại Càn lập quốc ngàn năm, còn chưa từng có một cách lâm trận bỏ chạy quan viên a hô gọi a a, hô hô hô hô Trần huynh địch hai tay mở rộng, tay trái tay phải đan sen, lòng bàn tay tương đối, năm ngón tay uốn lượn, hướng về phía xa lỗ lỗ triển khai. để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta bí tàng tuyệt chiêu ăn nghe được trần khuyên địch câu nói này vốn còn muốn tiếp tục xuất thủ ra lỗ lỗ xứng sờ chợt dừng bước có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem trần khuyên địch tốt tới tới tới để cho ta mở mang kiến thức một chút tiếp chiêu a trần khuyên địch một bên lấy hai tay duy trì tư thế một bên chậm rãi đem hắn kéo hướng bên bụng Đây là hắn xuyên Việt trước liền đặc biệt ra là thích làm thủ thế. Bất quá xuyên Việt lúc trước cái kia võ đạo không hiện thế giới. Cái này thủ thế không có cái gì thực tế tính giá trị. Nhưng là bây giờ không đồng dạng từ khi đột phá võ đạo Tông Sư. Nắm giữ đông về sau. Trần Khuyên Địch liền cấu tứ ra một chiêu này thể nội 720 khiếu huyệt Cổng Minh. phảng phất có 720 tôn thần linh đang cùng nhau phát lực. Vô số đạo tử phái tạo thành thần quang theo kinh mạch lưu động Cuối cùng hướng về Trần Khuyên địch lòng bàn tay hội tụ Hóa thành một điểm màu xanh trắng tàn phá lôi quang lấp lóe Theo Trần Khuyên địch động tác bắt đầu dần dần lớn mạnh Màu xanh trắng điện quang hóa thành từng đầu tiểu xà du tẩu Càng ngày càng khổng lồ bắt đầu hội tụ phái cái gọi là Kỳ thật liền là cơ thể con người sinh mệnh lực Trần Khuyên địch đang đào móc nhân thể bảo khố Thành tựu nhục thân kim đan về sau. Sinh mệnh lực đã sớm xa siêu việt hơn xa tuyệt đại đa số võ đạo tôn sư. Bởi vậy mà thành đông cũng có sẵn cực kỳ khủng bố cường độ. Mà bây giờ. Những cách này đông bị hắn toàn bộ tụ tập lên cơ bắp lớn mạnh. Đông thực hạn thôi đồng ảnh hưởng đến thân thể. Để trần khuyên địch cả người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khỏe. xương cốt không ngừng phát sinh trong nháy mắt cách cách giòn vang. Cơ bắp bành trướng. Thân thể lăng không cao hơn mấy cấp. Cả người nhìn qua đều lộ ra mười phần tổng cảnh. Nhưng lại mang theo một loại kỳ diệu lực lượng cảm giác. Hai tay triệt để thu đến bên bụng. Cũng từ ban đầu điện xà. Hóa thành một cái mắt Trần có thể thấy cỡ nhỏ quang cầu. Nhìn qua khéo léo đẹp đẽ. Nhưng lại ẩm chứa cuồn cuộn sức mạnh bàng bạc. Bị Trần Khuyên địch quyền ý vững vàng phong tỏa ở hai lòng bàn tay ở giữa. Không có một tia lực lượng tiết lộ, mà ở ra lỗ lỗ trong mắt. Viên kia quang cầu trình độ uy hiếp cũng đạt tới một cái trước đó chưa từng có cấp độ uy uy. Đây cũng không phải là nói đùa. Sóng một giây sau. Hai tay đẩy ra. Quang cầu nổ tung. Hóa thành một đảo san bằng phủ thành chủ. Nuốt hết ra lỗ lỗ. Xuyên qua hắc sắc cửa động. Cuối cùng sông phá thủ phủ thành trên không mây đen. Chiếu sáng hơn phân nửa chân trời khủng bố trùm sáng đi C Thẻ mai a không ai nhìn qua giống ca ghê Mà chuyện sờ ken sai chứ không biết thế nào lao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 44 liền kết luận mà nói Toàn bộ phủ thành chủ liên đới phủ thành chủ phía sau nửa cách nội thành đều bị san bằng Tất cả kiến trúc toàn bộ bị trùm sáng nuốt hết Chỉ lưu lại một phản phất bị lưu hành chạm qua khủng bố khe ránh. Còn có dư lưu lại. Hỗn loạn vô cùng thiên địa nguyên khí. Về phần vừa rồi còn đứng ở trong đó ra lỗ lỗ. Đã bốc hơi khỏi nhân gian. Đậu xanh rau má, Hà anh chủ vẻ mặt kinh dị mà nhìn xem tất cả những thứ này kẻ khởi sướng. Vừa rồi đánh ra vô cùng kinh khủng một kích trần khuyên địch. Hung hăng hít ngụm nước bọt. vừa mới đó là cái gì tuyệt thi thần công tam hoàng khai thái đại thuần dương công thuần dương thần quang sao làm sao có thể trần khuyên địch hít sâu một hơi thân hình lay động chốc lát chợt cả người trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất vừa mới nhô lên cơ bắp còn có bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi xương cốt cũng là trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu cả người phản phất bị rút sạch một dạng sắc mặt trắng bệt đáng sợ trong lúc nhất thời càng là đầu váng mắt hoa không kềm chế được chẳng qua là một loại đơn giản ký xảo mà thôi điểm này trần khuyên địch thật đúng là không gạt người nhìn qua phi thường ngưu bức nhưng trên thực tế chính là nói tóm lại thêm chút sức cảm giác đem toàn bộ thân yến toàn bộ oanh ra ngoài trừ phi là giống trần khuyên địch loại này luyện thành nhục thân kim đan võ giả Bằng không mà nói uy lực chỉ sợ còn không bằng bên đường tam lưu võ công. Có thể nói là độc môn tuyệt kỹ. Đây cũng quá khoa trương. Hà Anh Trọng vẫn là không dám tin tưởng. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá khi nhìn đến vẫn như cũ không việc gì hắc sắc cửa động về sau. Hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần đến. Sự tình còn không có kết thúc thông đạo còn không có bị phong ấm cái gì thông đạo trần khuyên địch liếc nhìn Hà Anh Trọng. Phá ha phá ha. Ha, ha dù sao ta là hoàn thành ước định, giúp ngươi tiêu diệt vừa rồi cái tên kia, tiếp xuống ngươi muốn làm gì ta cũng không can thiệp được. Nghe ngươi lão là nói phong ấm phong ấm, ngươi là muốn đem cái kia tới phía ngoài bốc lên tà khí cửa động phong ấm không sai hà anh trọng hết sức trang nghiêm nói, hang động này nếu là tiếp tục duy trì, sớm muộn còn sẽ có vừa rồi như vậy ta thần xuất hiện. Thiên ngoại tà thần nhiều vô số kể Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một trận thương sinh hảo kiếp ta từng đọc thuộc lòng cổ tịch Ngày xưa thượng cổ thời đại hủy diệt cũng có khả năng cùng này có quan hệ cho nên tuyệt đối không thể để lối đi này tồn tại xuống dưới Vậy ngươi dự định làm sao phong ấm không phải ta xem thường ngươi Tình trạng của ngươi bây giờ cũng so ta không mạnh hơn bao nhiêu Trần Khuyên Địch thở dài Hà Anh Trọng trước đó cùng tà khí làm đấu tranh Đã sớm đèn đã cạn dầu. Mặc dù vừa rồi dành thời gian khôi phục chốc lát. Nhưng là chỉ so với dùng xong lực khí toàn thân trần khuyên địch tốt hơn một chút. Mà ngần ấy căn bản chính là chuyện vô bổ. Đừng nói là phong ấm cửa động. Chạy trốn cũng khó khăn. Không cần lo lắng hà anh trọng giấy rua lấy đứng dậy. Thiếu hiệp có thể tiêu diệt cái kia đi ra thông đạo tà thần. Đã là trợ giúp lớn nhất. Nếu không nếu là nó ở đây Căn bản liền sẽ không cho bản cung thời gian ngươi vừa mới kêu ta cái gì hầu hà anh trọng chừng mắt nhìn Thiếu hiệp Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi Một tiếng này thiếu hiệp Liền phẳng phát ngày hè một bình nước đá Mùa đông bên trong một đống lửa Để Trần Khuyên Địch từ đầu sảng khoái đến đuôi Có một loại sung sướng đê mê Thiếu hiệp hoa a sưng hô thế này thật sự là diệu diệu a liền hướng về phía cái này thiếu hiệp hai chữ. Về sau ta đi ra ngoài tự xưng chính phái nhân vật. Còn có ai dám không phục cái gì trung cực sát nhân cuồng ma. Tất cả đều là vô sỉ bịa đặt ta thế nhưng là đại càn quan phương nhận chứng chính quy thiếu hiệp vì đại thúc này. ngài tên gọi là gì ấy ác. Lão Phu Hà Anh Trọng. Nếu ngươi đã đều gọi ta một tiếng thiếu hiệp. Vậy chúng ta chính là cả đời hảo bằng hữu Hà Anh Trọng Khù khù Thiếu hiệp có thể buông tay ra sao Lão phu thời gian đang gấp ắt xin lỗi xin lỗi kích động Trần khuyên địch lúc túng thu tay lại Sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn xem Hà Anh Trọng Ngươi muốn làm gì Hầu Hà Anh Trọng lắc lắc đầu Là bản quan vô năng Dẫn đến Tây Cương thủ phủ thành tao ngộ bật này tai nạn Bây giờ càng là đối cuộc mà bất lực chỉ có thể tấu thỉnh thiên thính. Tấu thỉnh thiên thính trần khuyên địch ngay cả người trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ kỳ diệu dự cảm. Mà cùng lúc đó thủ phủ thành bên ngoài ninh thiên cơ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mong đợi. Chợt! Chỉ thấy Hà Anh chọn lấy xuống bên hông quan ấm. Lúc này một mai này hình vuông đại ấm bên trên long khí ảm đảm. Mặc dù vẫn như cũ lưu ly sáng long lanh. Nhưng đã trải qua không có mới bắt đầu cường thịnh. Bất quá sau đó, Hà Anh chọn liền từ trong ngực lấy ra một phần kim sắc quyển trục. Cùng quan ấn so sánh. Phần này trên quyển trục phía trên mang theo long khí còn cường thịnh hơn vô số lần ngày xưa bản quan thổ phong Tây Cương. Hoàng An cuồn cuộn. Vì ương cung bên trong thánh thượng bút son thân phong. Một mực bị bản quan cất giữ. Mỗi ngày xem. Lấy doanh tình bản thân. không nên cô phụ hoàng ăn, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tới mức độ này, chỉ hận lúc trước không có quyết định thật nhanh, kết quả tạo thành thảm như vậy kịch. Hà Anh trọng thở dài một tiếng, chợt đem huyền trục trải rộng ra. Oanh thời gian, kim quang cuồn cuộn, thiên long trường ngâm, từng đạo từng đạo ký từ từ trong huyền trục phi ra, ngưng hình thành câu. Phụng thiên thừa vận hoàng đế sắc nhật. Vũ cử tiến sĩ Hà Anh Trọng, tài tư mẫn tiệp, võ công chắc tuyệt, chỗ viết quốc sách, câu câu rất được chấm tâm. Tư đặc biệt thổ ngươi làm Tây Cương đạo chấn thủ, tích cấu mạng tài hí, uy chấn di địch khâm thử bút son thánh chỉ. Thánh thượng mặc bảo cũng không phải là trong cung thái giám viết thay viết, mà là vũ cử thi đình phía trên. Đại càn thánh thượng tự mình sách bút son, vậy kim mực. Viết mà liền một quyển thánh chỉ. ẩn chứa trong đó. Là đương đại đại càn thánh thượng. Trên trời dưới đất người thứ nhất chân lý võ đạo mỗi một chữ đều là tự nhiên mà thành. Mà theo thánh chỉ trải rộng ra. Mỗi một chữ đều là kim quang nhấp nháy. Sau đó tàn ra. Hóa thành một đoàn bút mực. Bắt đầu dần dần hội tụ hướng trung ương Xích kim sắc bút mực. phảng phất một đoàn biết hô hấp huyết dịch. Thời gian dần qua hỗn hợp thành hình Đúng là biến hóa ra một đảo hư ảo thân ảnh Mà ở thân ảnh hiện hình trong nháy mắt Hà Anh trọng liền lộ ra kích động vạn phần thần sắc Cung nghinh thánh thượng thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế ầm ầm lôi minh trận trận Trong chớp nhoáng này Cho dù là trần khuyên địch đều là không tự chủ được nín thở Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được Từ trên trời có một đạo ánh mắt rơi xuống giống như là người nhìn con kiến một dạng bình thường cơ hồ sẽ không chú ý thậm chí ngay cả nhìn cũng không biết nhìn lên một cái nhưng rốt cuộc có một ngày con kiến thành công đưa tới người chú ý để cho người ta đem ánh mắt nhìn về phía con kiến phương hướng ánh mắt kia mặc dù vô hình nhưng lại nặng như thái sơn mà gần như đồng thời tu di sơn tiểu lôi âm tự mới vừa trở về huyền không bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Tây Cương đạo phương hướng. Ngọc Kinh núi Bát cảnh cung Thái Bình Thiên Tôn đứng chắp tay, ngóng nhìn Tây Cương, thần sắc lạnh nhạt mà không thể nắm lấy. Bắc Thảo Nguyên Vương đỉnh, Thiên Khả hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, hai mắt ánh mắt bá khí bài đây, nhưng lại ngưng trọng hết sức. Ngoài ra còn có muôn hình muôn vẻ, có đầy đủ thực lực các phương võ giả. Nhao nhao lòng có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên trời Giờ khắc này Không chỉ có là trung nguyên đại địa Thậm chí tứ hoang di địch mười đại thánh địa Tất cả đủ mạnh võ giả toàn bộ đứng dậy Dừng lại tu luyện Nhìn về phía tây cương đạo phương hướng Bởi vì ở nơi đó xuất hiện khí tức Thuộc về giang hồ đến nay 300 năm đến thiên hạ đệ nhất nhân ta không muốn Làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 45 đến thủ phủ thành bên ngoài. Ninh thiên cơ thần sắc vang dội Không che giấu nữa bản thân hành tung. Mà là toàn thân kiếm khí phần quanh. Ngút trời ba ngàn giảm. Giờ khắc này hắn tăng lên điên cuồng lấy bản thân khí tức. Từ ban đầu không có tiếng tâm gì. Đến võ đạo tông sư. Lại đến hỏa luyện kim đan. Lại đến hỏa luyện kim đan cực hạn cuối cùng nhất cử vượt qua ngay tại Ninh Thiên Cơ đem khí thế tăng lên đến mức tận cùng trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản nhìn chăm chú vào thủ phủ thành bên trong vô hình ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nhìn về phía Ninh Thiên Cơ phương hướng. Mà Ninh Thiên Cơ cũng là hai mắt kiên định. Thiên hạ kiếm ra khỏi vò. Không sợ hãi chút nào cùng đối mặt. Mang theo ngập trời chiến ý. Quả nhiên ta liền biết ngươi quả nhiên thân thể không ngại giang hồ lời đồn. Đại Càn Thánh Thượng Long Thể không được tốt. Ninh Thiên Cơ mặc dù thân cư thái hoa sơn bên trong. Nhưng vẫn như cú chiếm được tin tức như vậy. Lúc sớm nhất Ninh Thiên Cơ đối thứ tin đồn nhảm này là kịp mũi coi thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn vô cùng rõ ràng Đại Càn Thánh Thượng rốt cuộc có dạng gì thực lực nhưng theo tây vực sâm lấn. Ninh Thiên Cơ giao động. Bái hỏa giáo cùng Tây vực 36 quốc quy mô xâm lấn. Bái hỏa giáo thậm chí bởi vậy xâm nhập Trung Nguyên. Tây vực vạn lý liên doanh đến bây giờ còn vẫn như cố chiến hỏa không ngớt. Vô số biên cương bách tính trôi giạt khắp nơi. Bị ép hướng về Trung Nguyên nội địa di chuyển. Loại chuyện này ở Ninh Thiên Cơ xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nếu là đổi lại 30 năm trước. Loại chuyện này chỉ sợ mới vừa vặn phát sinh. Liền bị đại càn thánh thượng chấn áp xuống nhưng là lần này Rõ ràng tạo thành lớn như vậy nhiễu loạn Đại càn thánh thượng thế mà vẫn như cũ không hề bị lay động Vẫn như cũ tỏa chấn ở trong thâm cung hoàn toàn không có ý xuất thủ Cái này cũng là vì cái gì tứ hoang biến động càng lúc càng lớn Tôn phái cũng nguyên một đám bắt đầu linh hoạt lên nguyên nhân Không hề nghi ngờ Đại càn thánh thượng không làm đối bọn hắn mà nói chính là một loại tin tức Giải thích vì kia trấn áp thiên hạ hơn 300 năm nhân hoàng bệ hạ. Thực nhanh muốn không được nhưng là ninh thiên cơ không tin. Cho nên lần này hắn không có trước tiên xuất thủ. Mà là tại phát hiện thiên ngoại thông đạo thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Hắn không tin đại càn thánh thượng sẽ đối thiên ngoại này thông đạo không quan tâm. Dù sao lối đi này nếu như quả thật khuyết trương ra. Nguy hại không chỉ là một cách Tây Cương đạo Thậm chí có khả năng tác động đến toàn bộ trung nguyên. Mà cuối cùng. Đại Càn Thánh Thượng Quả Nhiên không để cho mình thất vọng tốt phi thường tốt sáng này mới có khiêu chiến giá trị ninh thiên cơ hai mắt nóng bỏng. 30 năm trước hắn hoành không xuất thế Liên chiến trung nguyên ba ngàn dặm, Cuối cùng giết ra đến uy danh hiền hách. Vô luận là ai hắn đều chưa từng bại. Minh giáo giáo chủ. Phật môn huyền không. Đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả hãn hắn đều cùng quyết đấu qua. Mặc dù không thắng, nhưng là không phân cao thấp. Nhưng chỉ có Đại Càn Thánh Thượng. Hắn lúc ấy không cùng giao thủ. Hắn đã từng một người một kiếm tiến về Đại Càn Thâm Cung. Nhưng cuối cùng lại ở vị ương cung trước ngừng bước. Từ bỏ khiêu chiến. Bất quá đó là 30 năm trước. hiện tại ninh thiên cơ tuyệt đối sẽ không lại buông tha cho đương nhiên bây giờ còn chưa phải là thời điểm còn cần nhẫn nại mà đúng lúc này ầm ầm rốt cục vô hình ánh mắt tiêu tán thay vào đó thì là một đảo hơi có vẻ thân ảnh thon gầy tay nâng lấy hà anh trọng lấy ra cái kia một quyển bút son thánh chỉ đứng bình tĩnh ở trước mặt hắn từ trần khuyên địch cùng hà anh trọng thì giác Chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái kia không cao to lắm bóng lưng. Nhưng chính là cái này bóng lưng. Lại phản phất chống lên toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời. Đại địa chấn động. Bầu trời lay động. Một cỗ như hồng thủy như vỡ đê bành trứng rồi dào Không thể đánh giá khí tức từ cái kia thon gầy thân ảnh trên người bộc phát ra. Trong trước mắt liền bao trùm toàn bộ thủ phủ thành. quỷ nghiêm. Tôn quý. So với hắn Vô luận là trước đó đại phát thần uy ra lỗ lỗ Vẫn là Trần Khuyên Địch Thậm chí ngay cả trước đó Trần Khuyên Địch thấy qua bái hỏa giáo chủ Đều phản phất non đóm cùng hảo nguyệt đồng dạng Nhỏ bé mà yếu ớt Chỉ là đứng ở nơi đó Thân ảnh đã không cao lớn cũng không uy vũ Nhưng lại phản phất đem toàn bộ thiên địa đều đạp ở dưới chân Tấm lưng kia nhìn như có thể đụng tay đến nhưng lại phảng phất xa cối chân trời toàn bộ thủ phủ thành đủ loại tà khí quái vật toàn bộ đều trên mặt đất toàn thân run rẩy lại không phía trước hung bạo trần khuyên địch cực kỳ chấn động mà nhìn xem một thân khoác kim bào thân ảnh đột nhiên sinh ra một loại cực mạnh dục vọng hắn nghĩ nhìn trước mắt vị này trấn áp sang hồ hơn 300 năm thiên hạ để nhất nhân Rốt cuộc là bộ dáng gì là mày kiếm mắt sáng kiệt cảnh không rõ vẫn là bá khí vinh váo oai hùng bất phàm thì ra là thế Rốt cuộc Một đạo tựa nam tựa nữ Ôn hòa thuần hậu Nhìn như vui diệu không thể thành Nhưng lại xâm nhập lòng người thanh âm vang lên Một ngàn năm Thiên ngoại tà thần đại càn thánh thượng ngữ khí nhìn qua khá là tùy ý Cũng không như trong tưởng tượng ngưng trọng Cũng được Hà anh trọng cuốn quyết hướng về phía trước. Quỳ một chân trên đất nói. Tham giến bệ hạ. Thần chưa từng phát giác thiên ngoại xâm lấn. Dẫn đến thủ phủ thành bách tính thảm gặp đại nạn này. Càng là sắp tác động đến Tây Cương đảo. Rơi vào đường cùng. Đành phải cung thỉnh thánh giá. Thật sự là có phủ hoàng ăn. Mời bệ hạ chỉ thần tội. Ngươi ngược lại là thông minh. Đại càn thánh thượng không có quay người. nhưng vô luận là trần khuyên địch là hà anh trọng đều cảm giác được một đạo ánh mắt rơi xuống hà anh trọng làm việc bất lợi hạn trong vòng 3 ngày giao phó song tây cương đạo sự vụ hồi kinh thẩm vấn về phần lối đi này đại càn thánh thượng thân hình khẽ nhúc nhích ngẩng đầu nhìn về phía phủ thành chủ phía trên hát sắc cửa động phong rồi a đại càn thánh thượng đưa tay vạc một cái trong thư không viết ra một cách to lớn phong chữ mỗi một bút lạc xuống đều có nồng đậm đến cực điểm long khí hội tụ trong đó mà ký tự đặt bút nháy mắt một tiếng kéo sải tiếng long ngâm vang lên theo ngay tiếp theo toàn bộ phong lời đằng không mà lên miệng ngậm thiên hiến miệng vàng lời ngọc vô số đạo quang mang theo cái kia ký tự rủ xuống toàn bộ liên thông thiên ngoại thiên hát sắc cửa động ở nơi này quang mang phía dưới giữ vững được không đến một giây liền trong nháy mắt thu nhỏ cuối cùng trừ khử ở vô hình mà cùng lúc đó phụ phụ phụ phô ha ha ha ha tốt phi thường tốt ra lỗ lỗ cao hứng cười to hắn có thể cảm giác được bản thân đưa qua giò đường cái kia phân thân đã bị đánh chết nhưng là không có gì lớn không được Ở phân thân trước khi chết Đưa cho chính mình thấy được đồ tốt a Cái kia gọi ca me ha me ha sóng đồ vật Tương đối có ý tứ bây giờ nghĩ lại phía ngoài cái kia dũng giả Chính co quắp ngồi dưới đất may mắn bản thân sống tiếp được a Đồng thời cũng may mắn bản thân xếp chết một vị tà thần ha ha ha ha ra lỗ lỗ cười như điên một tiếng Chợt bước chân Là thời điểm để đối diện cái kia thế giới vật chất đám người cảm thụ tuyệt vọng mặc dù do đường phân thân chết rồi Nhưng là xác minh đối diện hư thực Cùng lần thứ nhất không giống nhau Bên ngoài không có tam vị chân hỏa chờ lấy bản thân Thì sợ gì vĩ đại tà thần ra lỗ lỗ tới rồi sửa một chút kiểu tóc Chỉnh sửa quần áo một chút Sau đó chiếu chiếu tấm gương Ra lỗ lỗ bày ra một cách tự nhận là tà áp nhất nụ cười Nhanh chân đi hướng hắc sắc cửa động Bước ra một bước thế giới vật chất dũng giả a không thể không thừa nhận ngươi làm tốt lắm Nhưng không nghĩ đến a ta ra lỗ lỗ lại đã về rồi Sau đó ra lỗ lỗ liền giẫm cách không Ra lỗ lỗ Ta thông đạo đây ta cay bao lớn một cách không gian Thông đạo đây ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 17 chương 46 trần khuyên địch tâm tình bây giờ là ca múa nhạc Phủ thành chủ phía trên hắc sắc thông đạo có bao nhiêu khó giải quyết hắn là rõ ràng Dù sao liền xem như uy lực lớn như vậy ca me ha me ha sóng Đối với hắn cũng là một điểm tác dụng đều không có Nói thật Nếu như không phải biết rõ nhà mình lão cha ngay tại Tây Cương đạo phổ cận Trần Khuyên Địch hiện tại đã không nói hai lời quay đầu bỏ chạy Nhưng mà chính là một cách như vậy thông đạo Bị đại càn thánh thượng nhất bút nhất họ cứ như vậy tùy ý phong ấm Thật mạnh Trần khuyên địch chừng lớn hai mắt Nhìn chầm chập đại càn thánh thượng bóng lưng Mà từ đầu tới đuôi Đối phương đều không có xoay người lại Hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có bóng lưng Thậm chí liền vô hình kia ánh mắt đều không có rơi xuống trần khuyên địch trên thân Chỉ là lưu ý hà anh chọn chút lát liền sẽ thu không nhìn đối đại càn thánh thượng mà nói Vô luận là Hà Anh Trọng Vẫn là Trần Khuyên Địch Đều không đáng cho hắn con mắt xem xét cái này đối Trần Khuyên Địch mà nói Là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cao cao tại thượng Úi nghiêm Tôn quý Trên đời vô địch cường đại Nhìn xem đại càn thánh thượng bóng lưng Trần Khuyên Địch trong lòng đột nhiên sinh ra một cố cảm giác kỳ diệu Nếu như có thể mà nói Ta cũng muốn trở thành sảng nam nhân Đây là Trần Khuyên Địch từ xuyên Việt đến nay lần thứ nhất Ở nào đó cá nhân trên người thấy tận mắt như thế nào cường đại Trước lúc này Hắn thấy qua người mạnh nhất không hề nghi ngờ là tiện nghi của mình lão cha Ninh Thiên Cơ Nhưng Ninh Thiên Cơ mạnh thì mạnh Lại chưa từng có ở trước mặt Trần Khuyên Địch triển lộ thực lực Trừ cái đó ra đơn giản chính là võ đạo Tông Sư Mà võ đạo Tông Sư mặc dù mạnh nhưng lại không cách nào làm cho trần khuyên địch sinh ra một loại cảm giác ngưỡng vọng nhưng là nam nhân ở trước mắt không giống nhau trần khuyên địch là biết đến nam nhân này do so ninh thiên cơ còn mạnh hơn trấn áp thiên hạ hơn 300 năm vô luận là ai cũng không dám chống lại bởi vì hắn bốn biên cương cường giả nửa bước không vào trung nguyên bởi vì hắn mười đại thánh địa cường giả cơ hồ ẩm thế không ra bởi Vì hắn thiên hạ thế ra chỉ có thể tuân theo pháp lệnh của triều đình. Ngưỡng mộ thanh cao nếu như nói trước kia những ví dụ này. Vẫn chỉ là xem như truyền thuyết dừng lại ở trần khuyên địch trong ốc. Hắn bây giờ lại là tận mắt thấy cái kia truyền thuyết. Cứ việc chỉ là bóng lưng. Cũng vẫn như cú để cho hắn trong lòng bắt đầu sinh ra một cố trước đó chưa từng có xúc động. Nếu như dùng một câu biểu đạt mà nói. Kia có thể thay vào đó không phải cuồng vọng, mà là một loại kỳ vọng. chân chính trở nên mạnh mẽ kỳ vọng cho tới nay. Trần khuyên địch trở nên mạnh mẽ dục vọng cuối cùng vẫn là đến từ ngoại lực đốc xúc. Hoặc là hệ thống hố hắn. Hoặc chính là cựu địch so với hắn. Hoặc chính là hắn mình hô dọa mình. Nhưng cho tới nay. Hắn chưa từng có xuất phát từ nội tâm. Muốn theo đuổi võ đạo cực hạn. Nói cách khác. Chính là Trần Khuyên Địch hắn cũng không có một khỏa thuần túy võ đạo chi tâm. Đương nhiên. Hiện tại hắn vẫn không có. Chỉ là nhìn xem đại càn thánh thượng bóng lưng. Hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra mấy phần đấu trí. Cái này giống như là một khỏa hạt giống. Trong tương lai một ngày nào đó. Có lẽ sẽ chân chính nảy mầm. Trưởng thành là đại thổ che trời. Đến lúc đó mới là Trần Khuyên Địch chân chính thuế biến thời điểm mà bây giờ. Thật xoái Trần khuyên địch chẳng qua là cảm thấy đối phương thật xoái thôi Bất quá đại càn thánh thượng hoàn toàn không có để ý Trần khuyên địch ánh mắt Hoặc có lẽ là hắn căn bản liền không có chú ý tới Hắn chỉ là cúi đầu suy tư chốc lát Chợt mở miệng nói truyền chấm khẩu dụ, Bái hỏa giáo nếu như cũng đã tiến vào trung nguyên Vậy liền nên tuân thủ triều đình chuẩn mực Bây giờ Tây Cương Đạo xuất hiện thiên ngoại thiên thông đạo liền từ bái hỏa giáo đến phụ trách giám sát. Một khi xuất hiện gì biến. Nhất định phải lấy thời gian nhanh nhất đem hắn chấn áp. Tây Cương Đạo các đại thế gia tông phái. Cũng nhất định phải cùng hợp tác cũng không phải là thánh chỉ Mà là đại càn thánh thượng khẩu dụ. Cho nên cũng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Lộ ra minh bạch trực tiếp. mà theo đại càn thánh thượng mỗi một câu được nói ra. Trước đó Hà Anh trọng lấy ra trên thánh chỉ, ký tự liền bắt đầu dần dần biến hóa, kim sắc mực nước chậm chậm nhúc nhích, cuối cùng biến thành vừa rồi đại càn thánh thượng khẩu dụ nội dung. Chữ chữ vàng sòng, vô tận long khí xót vào, khiến cho lộ ra càng thêm thần thánh. Hà Anh trọng rời đi tây cương đạo phía trước, đem chấm khẩu dụ đưa đến bái hỏa giáo. Vi thần tuân chỉ khẽ gật đầu đại càn thánh thượng thân ảnh sần sần ảm đạm, cuối cùng tiêu tán theo. Mà gần như đồng thời. Ninh thiên cơ lặng yên không một tiếng động rơi vào trần khuyên địch sau lưng, sau đó vỗ vai hắn một cái, minh. Phát ra khá rượu dị tiếng kêu. Bình tĩnh. Ninh thiên cơ bất mãn nhìn xem trần khuyên địch. Thân làm ta thuần dương cung đời sau trưởng giáo. ngươi hẳn là cùng vi phụ một dạng. Coi như có thiên đại sự tình Cũng là gặp không sợ hãi Tục ngữ nói tâm như băng thanh Trời sập cũng không sợ hãi Ngươi cũng muốn đạt tới giảng này tâm linh cảnh giới mới là Trần Khuyên Địch Đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng thiếu hiệp Vị này là một bên khác Hà Anh trọng thu hồi phiêu nhiên rơi xuống thánh chỉ, Chợt rất là tò mò nhìn về phía Ninh Thiên Cơ nói ra Đây là nghĩa phủ ta vừa nhắc tới Ninh Thiên Cơ Trần Khuyên Địch lập tức lộ ra một bộ biểu tình đắc ý ngươi khẳng định nghe nói qua Thuần Dương cung đương đại trưởng giáo Thái Hoa tiên nhân Phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng là số một Bớt mình hót Ninh Thiên Cơ cảnh Trần Khuyên Địch một cái Nhìn xem hắn cái kia sáng loáng đầu trọc Khóe mắt chính là co lại Ngươi chuyện gì xảy ra muốn đi Phật môn xuất ra làm tăng làm một cách như vậy đầu chọc. Đây, Trần Khuyên Địch nộ cười cứng đờ trước đó đột phá thời điểm hơi giữ dằn một chút, lấy mái tóc cho đột phá không thấy. Ngươi cái này con lừa trọc giảng liền để vi phụ tâm tình không tốt. Ninh Thiên Cơ nhích miệng. Chợt một trưởng hung hăng đập vào Trần Khuyên Địch sáng loáng trên đầu. Một tố cương khí tràn vào đỉnh đầu. Theo Ninh Thiên Cơ bàn tay rời đi. Một vệt màu đen tùy theo hiện lên Ngay sau đó rậm rạp tóc liền bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra Trong trước mắt liền khôi phục đến Trần Khuyên Địch phía trước tóc dài Sinh sôi thuật Trần Khuyên Địch vẻ mặt sợ hãi thán phục thật là lợi hại tốt rồi Nhìn xem khôi phục trong ấn tượng bộ dáng Trần Khuyên Địch Ninh thiên cơ hài lòng gật gật đầu Một lần này nhìn thấy đại càn thánh thượng Trong truyền thuyết thiên hạ người thứ nhất Có cái gì cảm xúc ấy Trần Khuyên Địch xứng sờ. Vô ý thức sờ lên bản thân vừa mới mọc ra tóc. Cảm thấy hắn thật là lợi hải ninh thiên cơ ngưng thần nhìn xem Trần Khuyên Địch. Nhìn xem hắn trong hai mắt nhàn nhạt chờ mong. Chợt lộ ra vẻ mỉm cười. Phía trước Khuyên Địch mặc dù tiến bộ cực nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn là thiếu thêm vài phần đối võ đạo nhiệt thành. Hiện tại xem xét ngược lại là so trước đó thuận mắt nhiều. Không uổng công ta lần này cố ý lưu thủ. So với ta xuất thủ. Vẫn là đại càng gia hỏa kia càng có thể kích thích người đấu trí. Thật sự là hay. Cha nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc trần khuyên địch. Ninh thiên cơ vừa mới lên mấy phần cảm giác vui thích lập tức hóa thành bất mãn. Tiểu tử thúi này chẳng lẽ đều không phát xác được cha mình hảo ý sao liền câu tạ ơn cũng không biết sàng thậm chí ngay cả mông ngựa cũng không biết đập ninh thiên cơ chuyển tay lại một cái tát ngã ở Trần Khuyên Địch trên đầu. Trần Khuyên Địch. Đây. Sợ. Tiếp tục gõ chữ in cầu một đợt nguyệt phiếu. Có thể thêm ít sức mạnh bao lớn nhà còn sẽ có đổi mới rồi ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 47 bái hỏa giáo. Hỏa diễm sơn quang minh đỉnh bên trên. Nhìn chầm chằm doanh phượng tiên chừng lớn hai mắt. Gắt gao mà nhìn trước mắt bái hỏa giáo chủ. Mà cái sau cũng là không nói một lời. Cứ như vậy xuyên thấu qua mặt nạ nhìn xem nàng. Hai người tưởng như giảng này cùng nhìn nhau. Ai cũng không có lui lại. Trong trước mắt. Liền đi qua trọn vẹn một canh giờ. Doanh phượng tiên con mắt cũng khô. Ta nói. Sẽ không gia nhập bái hỏa giáo ngươi không có lựa chọn Bái hỏa giáo chủ bình tĩnh nói ra huống hồ tới bây giờ tình trạng này Coi như ta nguyện ý thả ngươi đi Thuần dương cung cái kia lão sắc phôi cũng sẽ không đồng ý Cho nên bất kể như thế nào Ngươi cuối cùng đều sẽ gia nhập ta bái hỏa giáo Trở thành giáo ta đời sau thánh nữ Nắm giữ thánh hỏa lệnh Doanh phượng tiên cơ trí bén nhạy doanh phượng tiên chuẩn xác bắt được bái hỏa giáo chủ câu nói mới vừa rồi kia trọng điểm. Thuần dương cung lão sắc phôi mặc dù không muốn gia nhập bái hỏa giáo. Nhưng đối với bái hỏa giáo chủ thực lực doanh phượng tiên vẫn rất hiểu. Dù sao ngay cả trong mắt mình dung nhan tuyệt thế. Khí chất vô song. Thiên phú kinh người sư huyên. Ở vị này bái hỏa giáo chủ trên tay đều là một chút sức phản kháng đều không có. Bởi vậy có thể thấy được đối phương thực lực. Mà có thể khiến cho như vậy một vị cường giả dùng lão sắc phôi để gọi. Phóng nhãn toàn bộ thuần dương cung. Sẽ không phải là doanh phượng tiên bỗng nhiên lắc đầu. Đem tạp niệm trong lòng ném ra não hải. tổng Nói tóm lại ta sẽ không gia nhập nói đùa. Bản thân nếu là rời đi thuần dương cung đi bái hỏa giáo. Cái kia dương trùng. Tiêm tiêm sư muội Tương tư sư muội chẳng phải cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt gần quan hưởng lục bản thân trời cao hoàng đế xa. Còn muốn cùng các nàng tranh đoạt sư huyên mà nói. Cất bước liền thấp không ít. Chớ nói chi là bản thân phần thắng vốn là không cao. Dù sao bản thân tuyệt đối không thể rời đi thuần dương cung doanh phượng tiên nắm lại bàn tay. Cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Nàng hiện tại trước đó chưa từng có tự tin. Phản phất có thiếu sót nào đó được bù đắp một dạng Cho dù là cùng trước kia cho rằng tuyệt đối không đuổi thịt dương trùng cùng tiêm tiêm sư mỗi các nàng cạnh tranh Nàng cũng có tự tin sẽ không rơi vào hạ phong từ ban đầu Bản thân vẫn là sư huyên bên người tiểu trong suốt Yên lặng sung làm phong nền một dạng nhân vật Nhưng là bây giờ không đồng dạng ta cũng phải nỗ lực Chủ động suốt kích phải không Nhìn xem vẻ mặt kiên quyết doanh phượng tiên Bái hỏa giáo chủ nghiêng đầu một chút Mặc dù không nhìn thấy biểu lộ Nhưng doanh phượng tiên có thể cảm giác được đối phương tựa hồ có chút buồn sầu Bản tỏa tự hỏi điều kiện không kém Ngươi cũng trải qua thánh hỏa tẩy lễ Hẳn là nhìn ra được Chỉ cần trở thành giáo ta thánh nữ Ngươi tại võ đạo bên trên tiến triển xe một mảnh đường bằng phẳng Thậm chí ta đều nói cho ngươi biết Cho dù là thuần dương cung cũng sẽ không phản đối ngươi gia nhập ta bái hỏa giáo Như vậy rốt cuộc vì sao đến tột cùng là cái gì để cho ngươi một mực không nguyện ý gia nhập giáo ta ác Thân tình cha mẹ ngươi Xem ra không phải thì sao Bái hỏa giáo chủ nói đến một nửa Nhìn thấy doanh phượng tiên bỗng nhiên ảm đạm xuống thần sắc Chợt lời nói xoay chuyển Nói như vậy Là ái tình ai doanh phượng tiên một cái giật mình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bái hỏa giáo chủ ngô ăn xem ra là tình yêu đây thấy doanh phượng tiên bộ này phản ứng bái hỏa giáo chủ gật đầu một cái nói cách khác thuần dương cung bên trong có ngươi ra thích người hắn thích ngươi sao không không không dựa theo ngươi biểu hiện ra tính cách tám chín phần mười là không dám thổ lộ nói như vậy là mới vừa xông lên trần khuyên địch vừa dứt lời Doanh phượng tiên trên mặt biểu lộ liền triệt để cứng ngắc lại Ngô ăn Là hắn đây Bái hỏa giáo chủ tự lẩm bẩm Một đôi mắt đỏ tít quay tít lấy Dù là mang theo che lấp biểu tình mặt vượt Doanh phượng tiên cũng có thể nhìn ra đối phương không đánh chủ ý gì tốt Bất quá vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này mà nói Ngươi hẳn là sẽ không kiên quyết như vậy cử tuyệt ta mới đúng Dù sao coi như gia nhập ta bái hỏa giáo cũng cũng không có nghĩa là cũng không có biện pháp nói yêu đương. Ta bái hỏa giáo cũng không phải Phật môn đám kia con lừa chọc. Cả ngày nghĩ đến tứ đại giai không thập bát giới luật. Nói như vậy, bái hỏa giáo chủ đột nhiên tiến đến doanh. Phượng tiên một bên, lặng lẽ nói. Tình địch doanh Phượng tiên là như thế này đây bỗng nhiên trở lại. Bái hỏa giáo chủ hài lòng gật gật đầu. Không ta không phải. Không có. Không thể phủ nhận bái hỏa giáo chủ vung tay lên. Đột nhiên dị thường sảng khoái nói ra. Bản tỏa đã dạy. Ngươi không muốn gia nhập giáo ta. Đơn giản chính là hại sợ thầm mến đối tượng bị tình địch cướp đi đúng không? Dù sao một cách là cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt gần quan hưởng lục. Một cách là trời cao hoàng đế xa. Xác thực rất phiền phức. doanh phượng tiên bất lực mà cúi thấp đầu nàng thật chẳng lẽ dễ như vậy nhìn ra tùy tiện liền bị người đoán được có muốn hay không bản tỏa dạy ngươi một chiêu ấy doanh phượng tiên ngẩng đầu khá là mờ mịt nhìn về phía bái hỏa giáo chủ ngài dạy ta bái hỏa giáo chủ nghe vậy ngữ khí lập tức trầm thấp lại làm sao không được ác ta không phải ý tứ này chỉ là phượng tiên dừng một chút Chợt cẩn thận từng ly từng tí nói ra Ngài Có yêu đương quá sao oanh ngất trời khí tức xuyên qua mây xanh Đánh tan quang minh đỉnh trên không mây trắng Từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy vết sạn ở bái hỏa giáo chủ dưới chân mặt đất lan tràn ra Thấy vậy doanh phượng tiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt Ngươi vừa rồi hỏi cái gì ác ta nói Oanh không có gì khói mắt run rẩy mà nhìn xem dưới chân cái kia bị ngọn lửa đốt xuyên lỗ nhỏ. Doanh phượng tiên lời nói xoay chuyển. ta là nói. ngài dự định dạy ta cái gì trẻ nhỏ dễ dạy. bái hỏa giáo chủ hài lòng gật gật đầu. chợt tiến đến doanh phượng tiên một bên nếu ngươi đã muốn rời khỏi ngươi sư huyên. vậy liền một không làm hay không đừng. để tình địch của ngươi cũng ly khai ngươi sư huyên. Nói thí dụ như an bài một cách nhiệm vụ A. Hoặc là cho nàng tìm một chút chuyện làm A. Hoặc là cũng kéo đến ta bái hỏa giáo làm cũng được. Doanh phượng tiên một bên nghe bái hỏa giáo chủ chủ ý. Một bên gật đầu một cái. Lại lắc đầu. Thần sắc lộ ra khá là xoắn suýt. Mà đúng lúc này. minh Các ngươi đang làm gì đấy hoa bái hỏa giáo chủ cùng doanh phượng tiên gần như đồng thời phản phất điện giật một dạng như thiểm điện tách ra. Chợt đồng thời nhìn về phía lên tiếng phương hướng. Chỉ thấy ninh thiên cơ một tay dẫn theo trần khuyên địch cổ áo. Tử hư không bên trong nhanh chân đi ra. Cuối cùng rơi vào quang minh đỉnh bên trên. Bạch y tung bay. Tiêu sái như trích tiên. tự sư muội Trần Khuyên địch hướng về phía doanh Phượng Tiên phất phất tay. Chợt liều mạng ở sau lưng đập ninh thiên cơ. Để cho hắn mau đem bản thân buông ra. Gặp rượu bản thân đường đường Nam Nhi Bảy Thu. Bị Nghĩa Phụ lôi kéo cổ áo sách ở giữa không trung, Quả thực mắc cỡ chết người. Còn vừa vặn bị Phượng Tiên Sư mũi cho thấy được. Gặp qua Sư Huyên. Doanh Phượng Tiên nhìn xem bị Ninh Thiên Cơ cười tà buông xuống Trần Khuyên Địch che miệng khẽ cười nói. Sau đó bái hỏa giáo chủ liền bước ra một bước đứng ở Ninh Thiên Cơ trước mặt. Lão sắc phôi trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch đã không lo được mặt mũi của mình. Hắn hai mắt sáng lên nhìn xem khoảng cách bất quá ba bước Ninh Thiên Cơ cùng bái hỏa giáo chủ. Cả người tốc độ tim đập bỗng nhiên lực tăng tốc. Hồng Quang đầy mặt. Phản phất nhìn thấy cái gì thiên cổ kỳ văn đồng giảng. Trên thực tế cũng xác thực như thế ca múa nhạc chẳng lẽ ninh thiên cơ cũng phải tỏa sáng để nhị xuân nhìn cái gì vậy xuống dưới ninh thiên cơ liếc mắt Trần Khuyên Địch. Sắc mặt lập tức đen một nửa. Lạnh rên một tiếng. Tay áo vung lên. Một trận cuồng phong liền mang theo Trần Khuyên Địch cùng doanh phượng tiên trực tiếp từ quang minh đỉnh bên trên rơi xuống. Bất ngờ không đề phòng trần khuyên địch vô ý thức chửi âm lên Cái này già không biết xấu hổ còn già mồm bê Sợ à. Sắp trở thành chỉ có thể gõ chứ tác giả Còn có một canh Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 48 hỏa diễm sơn phía dưới Thua thiệt bệnh thiếu máu ta dựa vào loại này kinh thiên đại bát quái ta thế mà không có sớm phát giác thủ động bị đồng A trần khuyên địch hối hận không kịp đi qua đi lại. Mấy lần nghĩ rút ra xích tiêu kiếm giết trở lại quang minh đỉnh. Nhưng cuối cùng vẫn là sợ. Không dám thực xông lên đi. Dù sao phía trên hai vị kia đối mình bây giờ mà nói nhưng là tuyệt đối đại lão. Căn bản không có bất luận cái gì đối kháng đường sống loại cấp bậc kia. thất vọng quay người trần khuyên địch nhìn về phía doanh phượng tiên nói ra ấy nếu xuống cái kia phượng tiên sư muội chúng ta cùng đi nhìn một chút xương trùng các nàng các nàng cũng là vừa trở về doanh phượng tiên nhíu mày xảy ra chuyện gì sao đối với nàng mà nói lần này siêu thời gian dài bế quan để cho nàng cùng ngoại giới tin tức cơ hồ hoàn toàn đoạn tuyệt cho nên tự nhiên là không biết xương trùng đám người trải qua hiểm cảnh, cho nên nhìn thấy Trần Khuyên địch bộ này dọn điệu cùng ngữ khí về sau, Doanh Phượng Tiên Thần sắc lập tức có chút biến hóa, có vẻ hơi lo lắng. A cũng không có việc gì, chính là Trần sư muội nàng. Âm âm Trần Khuyên địch thoại âm chưa rơi, liền ở hỏa diễm sơn bên ngoài, thuần dương cung đại quân tạm thời trú đóng địa phương. Một đạo thật lớn Phật Quang phóng lên tận trời. Phật Quang chiếu giỏi phương viên vài dặm. Lấy cột sáng làm trung tâm. Một tỏa cao lớn 9 tầng phù đồ tháp như ẩn như hiện. Ngật đứng ở trong hư không. Chúa tể quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Nguy Nga bất động. Phù đồ tháp quang ảnh kéo dài không đến một giây liền tiêu tán. Thay vào đó thì là một tôn cao lớn như Lai Kim Thân. Mang theo luyện thần phản tư đỉnh phong to lớn khí thế, Phô thiên cách điện Như lai ghim thân bên trong ẩm chứa không phải áp khí Mà là một cỗ ginh khủng khí huyết chấn động Cường thịnh phải phảng phất một đầu viễn cổ hung thú Dù là ở thuần dương cung bên trong hợp đạo tôn giả Có thể cùng cách này ngập trời khí huyết sánh ngang đều rất ít thấy Như lai ghim thân một tiếng quát nhẹ Hóa thành mắt Trần có thể thấy tiếng gầm truyền khắp hơn phân nửa thuần dương cung trụ sở. Cuối cùng chầm rãi tiêu tán. Nhìn xem kinh thiên động địa dị tượng, doanh phượng tiên trừng mắt nhìn cái này ăn Trần Sư muội cũng không có việc gì. Trần khuyên địch khói mắt run rẩy Nếu như mình đoán phong lầm, đó phải là Trần Tiêm Tiêm. Tôn kia như Lai Kim Thần. Rõ ràng là trưởng lục Kim Thần diễn hóa ra pháp tướng. Nhưng là cùng bản thân diễn hóa ra bất động thích dài như Lai có chút khác biệt. Nội tại tựa hồ bởi vì cái gì đồ vật sinh ra một chút biến hóa kỳ quái. Nhưng liền kết luận mà nói. Cách này như Lai kim thân so với chính mình mạnh hơn nhiều. Thật là sống gặp việc đi xem một chút đi. Ngô ăn. Hỏa diễm sơn bên ngoài thuần dương cung chủ sở. Rốt cuộc thông qua được. Trần tiêm tiêm một bên mở rộng thân thể. Vừa cảm thủ thể nổi phun trào cường thịnh khí huyết, hít một hơi thật sâu. Theo cách này một hít một thở, nguyên bản hiển lộ bên ngoài khủng bố khí huyết lập tức thu liếm. Tính cả toàn thân xuyên huyệt cũng cùng một chỗ phong bế. Đang lúc xoay người liền giống như người bình thường một dạng, không còn hiện ra chút nào khí thế. Thế nhưng bàn tay trắng nón cùng nhìn như gầy yếu cánh tay. Lại không hề nghi ngờ ẩm chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng. Ca ca. Mặc dù một mực ở vào trạng thái hôn mê Nhưng Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả Nàng chỉ là tiến nhập phù đồ tháp bên trong Tiếp nhận phù đồ tháp thí luyện Đối với ngoại giới nhưng thật ra là có thể cảm ứng được Mà ngay mới vừa rồi nàng mới xông phá tầng thứ ba trở ngại Trở về trong hiện thực Thí luyện thành quả tự nhiên cũng phản hồi đến trên người của nàng kết quả chính là bây giờ luyện thần phản hư đỉnh phong khoảng cách hợp đạo tôn giả cách xa một bước cảnh giới hô hô hô trần tiêm tiêm nhích miệng cười một tiếng không nghĩ tới lần này nhân hỏa đắc phúc ngược lại đột phá bình cảnh thực lực tăng vọt khoảng cách ca ca lại gần một bước tin tưởng ca ca biết rõ sau cũng nhất định sẽ rất vui mừng a hơn nữa lúc này Tin tưởng Dương Trùng cái kia xú nha đầu khẳng định không phải là đối thủ của mình vừa nghĩ tới trước đó Dương Trùng ở viêm Hán Quốc thời điểm dẫn đầu đột phá. Sau đó ở trước mặt mình liều mạng đắc ý bộ dáng Trần Tiêm Tiêm trong lòng liền sinh ra một cỗ trả thù Lúc này mình cũng nhất định phải hảo hảo trào phúng một lần đối phương dù sao mình thế nhưng là có cơ duyên to lớn mới có thể đột phá. Cho nên cái kia số nha đầu nhưng ngàn vạn chớ để xảy ra chuyện á, nếu không bản thân liền không tìm được người giễu cợt. An tỉnh lại màn che sốc lên. Một đạo thân ảnh kiều tiểu hoạt bát lanh lợi mà chạy vào. Theo sát phía sau thì là hai nam một nữ ba bóng người. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Nhìn xem dương trùng trên người cái kia không kém cỏi chút nào với bản thân khí tức. Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt. Phóe miệng hơi hơi một nhóm. Ăn thế nào không có sao chứ không phải đột phá sao Dương Trùng thấy Trần Tiêm Tiêm không nói lời nào. Lập tức thu liếm tùy tiện nụ cười. Khá là lo âu tiến lên hỏi. Ngô ngươi ngô đưa làm thần mã Trần Tiêm Tiêm một đôi ngọc thủ gắt gao lôi kéo Dương Trùng gò má hai bên. Trái kéo một lần phải kéo một lần. Sau đó lại bóp làm toàn vẹn hung hăng chịu hai lần. phảng phất đang nhào bột mì một dạng. xoa dương trùng mặt đỏ dần. ngươi muốn làm gì a thoát khỏi trần tiêm tiêm ma trào. dương trùng cấp tốc cùng nàng kéo dài khoảng cách, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem nàng. trần tiêm tiêm nhích miệng chỉ là biểu đạt một lần giữa bằng gấu ăn cần thăm hỏi mà thôi. Cách này là hỏi thời gian vậy ngươi đem mặt đưa tới tiếp xuống đến phiên ta. a phượng tiên sư tỉ. còn có tương tư tỉ. các ngươi cũng tới nữa ô không thấy mặt phồng lên giống bánh bao một dạng dương trùng trần tiêm tiêm mỉm cười cùng lạc tương tư còn có doanh phượng tiên hàn huyên nói phượng tiên sư tỷ ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt còn có tương tư tỷ cũng vậy còn có sư đưa thấy trần tiêm tiêm ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía bản thân trần khuyên địch vô ý thức dùng mình một cái ngược lại không phải thật sợ trần tiêm tiêm chỉ là bởi vì nhân vật chính cái thân phận này mang tới áp lực tâm lý từ đó làm cho một loại thân thể phản ứng tự nhiên cho nên tuyệt đối không phải hắn sợ trần tiêm tiêm hô sao làm sao vậy trần sư muội thế nào trần khuyên địch nhìn xem đột nhiên cúi đầu xuống trần tiêm tiêm hốt hoàng khoát tay nói cúi đầu trần tiêm tiêm đột nhiên nói phượng tiên sư tỷ là xưng hô ta là tiêm tiêm sư muội ta nhớ được sư huyên xưng hô phượng tiên sư tỷ thời điểm không phải gọi phượng tiên sư muội sao ta cảm thấy sư huyên hẳn là đối xử như nhau trần khuyên địch dừng một chút trần khuyên địch thử nghiệm mở miệng tiêm tiêm sư muội trong chớp mắt trần tiêm tiêm liền ngẩng đầu hướng về phía trần khuyên địch lộ ra vẻ mặt nụ cười sán lạn ăn hộp xem ra giống như gọi đúng rồi không đợi trần khuyên địch thở phào dương trùng cùng lạc tương tư lại đột nhiên bu lại còn có ta còn có ta đại ca ngươi cũng phải gọi ta dương trùng không đúng là trùng nhi sư muội ấy sông trùng nhi sư mũi khổ khổ sư huynh vậy ta thì sao ta cũng là thuần dương cung để tử muộn Ác tương tư sư muội ngữ cái sư huynh ta có một cách trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi nói cái gì sự tình phượng tiên sư muội không sao trần khuyên địch thế là cuối cùng trần khuyên địch hoa một khắc đồng hồ thời gian từ trùng nhi sư muội đến tiêm tiêm sư muội lại đến tương tư sư muội cuối cùng đến phượng tiên sư muội thay nhau gọi nhiều lần mới xem như để tứ nữ hài lòng gật gật đầu sau đó liền đem vẻ mặt mờ mịt trần khuyên địch cho đuổi ra ngoài đối với cách này trần khuyên địch tâm tình là mộng bức Cuối cùng chuyện ra sao a phải nói không hổ là nhân vật chính sao? Thật khó hiểu ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 49 căn phòng mờ tối. Chập trần khói lửa. Dương trùng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên. Bốn vị đều mang tâm tư thiếu nữ giờ phút này tụ tập ở trong phòng này. Mà các nàng chính đang thương nhị thì là đủ để quyết định hướng đi tương lai đại sự. Tin tưởng các ngươi đều phát hiện A Dương trùng nuốt một ngụm nước bọt Mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương và nghiêm túc. Đúng vậy A, phát hiện. Trần tiêm tiêm khẽ gật đầu thần sắc khá là quái dị Lạc tương tư cùng doanh phượng tiên liếc nhau cũng là gương mặt đồng ý, không sai, xác thực như thế. Rời đi đại ca ca về sau. Vận khí của chúng ta tựa hồ sẽ trở nên phi thường tốt. Cũng kỳ như lần này. vốn dĩ ta cho rằng kỳ ngộ của ta đắt phi thường khoa trương, tu vi tấn cấp luyện thần phản hư đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo tôn giả chỉ có một bước xa, nhưng là không nghĩ tới không chỉ có là ta, trùng nhi sư muội, phượng tiên sư tỷ, tương tư tỷ, cơ hồ tất cả đều đột phá đến cảnh giới này, không sai, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn là không thể giúp sư huynh. Sư huyên đã đột phá đến võ đạo Tông Sư Hắn sau này đối thủ sẽ mạnh hơn Chúng ta thực lực vẫn là quá yếu Ngô Tứ nữ cùng nhìn nhau một cái Đồng thời nói ra Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi ra ngoài lịch luyện một phen Bốn đạo thanh âm đan vào một chỗ Mang theo kỳ lạ vận luật Mà ở phát hiện ba người khác cũng nghĩ như vậy về sau Tứ nữ cơ hồ đều không ngoại lệ Toàn bộ lộ ra thở phào biểu lộ Đúng vậy, rất rõ ràng so với cắm đầu khổ tu. Đi ra ngoài lịch luyện càng có thể để tứ nữ nhanh chóng trưởng thành. Điểm này vô luận là ai cũng đã phát hiện. Nhưng vấn đề là, nếu là bản thân rời đi sư huyên bên người, kết quả có người ăn vụng lời nói chẳng phải là xong con bê nếu là bản thân rời đi sư huyên bên người. Kết quả có người ăn vụng lời nói đây chẳng phải là xong con bê bất luận là dương trùng. Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, vẫn là lạc tương tư, đều không vi vọng bản thân đi ra ngoài lịch luyện. Thật vất vả luyện được một thân tuyệt thí thần công trở về sau. Thân yêu sư huyên đắc lập gia đình. Đây không phải là được không bù mất, cũng chính là cách gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo trọng yếu hơn chính là. Giống sư huyên dạng này dung nhan tuyệt thí, thiên phú tuyệt hào. Khí chất xuất chúng Mỹ nam tử. Mấy người cắt nàng nếu là rời đi. Vạn nhất có những nữ nhân khác tiếp cận sư huyên sao được coi như sư huyên chắc chắn sẽ không coi trọng mặt khác yên chi tục phấn. Nhưng vạn nhất đây vạn nhất sư huyên đầu ấp co lại coi trọng ai liền đại phát sao nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh cho nên toàn bộ rời đi là không thể thực hiện. Nhất định phải có người lưu lại trông coi sư huyên mới được. Nhưng là ai lưu lại oanh trong lúc nhất thời Tứ nữ ở giữa bầu không khí trong nháy mắt cứng ngắc Âm u căn phòng thổi lên trận trận âm phong Dương trùng hướng về Trần Tiêm Tiêm Trần Tiêm Tiêm liếc một cách doanh phượng tiên Doanh phượng tiên nhìn xem lạc tương tư Mà lạc tương tư thì là nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút Một bộ cùng bản thân hoàn toàn không có quan hệ bộ dáng. Tốt như vậy Cuối cùng vẫn là trần tiêm tiêm dẫn đầu phá vỡ cuộc diện bế tắc. Một mực lưu lại một người lời nói vẫn là quá không công bằng. Chúng ta lưu lại một nhìn xem sư huyên. Sau đó những người còn lại ra ngoài lịch luyện. Trước đó kế hoạch xong thời gian. Mỗi lần cách một tháng thay phiên. Như vậy thì sẽ không có vấn đề thay phiên chế độ tiêm tiêm sư mỗi người thực là một thiên tài doanh phượng tiên cảm khái nói. Trên thực tế đây chính là trước đó bái hỏa giáo chủ cho nàng đề nghị Bất quá bị trần tiêm tiêm như thế hoàn thiện về sau Lại là giải quyết tốt đẹp doanh phượng tiên khốn cảnh Thì ra là thế cứ như vậy lời nói mình cũng có thể yên lòng ở trong bái hỏa giáo tu luyện Sau đó thường cách một đoạn thời gian đi sư huyên một bên kia Tin tưởng bái hỏa giáo chủ cũng sẽ không phản đối Ngô, đúng là một ý kiến hay Dương trùng gãi gãi khuôn mặt nhỏ của chính mình Bất quá cứ như vậy Thời gian có chút cấp bách Các vị tỷ tỷ quá cực khổ Ăn dương trùng câu này tỷ tỷ vừa xuất hiện Ba người khác lập tức đem ánh mắt rơi về phía nàng Nhất là Trần Tiêm Tiêm Càng là khuôn mặt không tín nhiệm cùng hoài nghi Bất kỳ hiểu Liền ở dây tiếp theo Cho nên cái này tháng thứ nhất Liền từ ta tới phổ trách đi theo đại ca ca A. Yên tấm Coi như các ngươi lịch luyện thời điểm tốn thêm mấy tháng. Ta cũng không sẽ có câu oán hận nào tán sóc tuyệt đối không có khả năng đừng nói giỡn. Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư gần như đồng thời bác bỏ Dương Trùng đề nghị. Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư gần như đồng thời bác bỏ Dương Trùng đề nghị. Nhất là Trần Tiêm Tiêm Hai mắt nhìn xem Dương Trùng ánh mắt càng là tràn đầy miệt thị. Ta còn không hiểu rõ ngươi sao Ngươi cách này xú nha đầu đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp ăn vụng Đừng cho là ta không biết phải biết cách này thay phiên chế độ thế nhưng là trần tiêm tiêm nói ra Cho nên trong này đương nhiên là có mờ ám Chớ quên Nếu là thay phiên Vậy liền mang ý nghĩa đối thay phiên kỳ người nào đó mà nói Nàng là cùng sư huyên ở một chỗ hơn nữa Không có bất luận kẻ nào tới quấy dối Đây không phải là trời ban cơ hội tốt sao hắc hắc hắc Các ngươi liền đắm chìm trong thay phiên trong vui sướng a Ta Trần Tiêm Tiêm muốn ở tháng thứ nhất liền đem ca ca cầm xuống Từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong Thế là Trần Tiêm Tiêm tự tin mở miệng nói Ta để nhị vẫn là ta tới đi Dù sao sư huyên cần một cách ta như vậy trợ thủ Dương trùng cái thứ nhất nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Bác bỏ doanh phượng tiên hai tay khoanh. Nghĩ cùng đừng nghĩ lạc tương tư bình tĩnh nhấp một ngụm trà ta cảm thấy không được. Bị phủ quyết thông hướng nhân sinh đỉnh phong vĩ đại kế hoạch còn không có bước chân. Chân đã bị đánh gãy trần tiêm tiêm lại về tới trên vị trí của mình. Thế là doanh phượng tiên đứng dậy. Ta cảm thấy ta cũng có thể đảm nhiệm tháng thứ nhất vị trí này dù sao ta. Không được phượng tiên sư tỷ phải đặt ở phía sau cùng trần tiêm tiêm cùng dương trùng nhìn chằm chằm trước sau lồi lõm dáng người đầy đặn doanh phượng tiên. Một bên đố kỵ nữ nhà cắn ngón tay. Một bên chăm miệng một lời mà lớn tiếng bác bỏ nói. Một bên khác là tương tư tiếp tục uống hớp trà không đáng tin tẩy đây. Ngô doanh phượng tiên lại ngồi về vị trí bên trên. Kể từ đó. Vẫn là để tương tư tỷ tới đi ta cảm thấy tương tư tỷ làm thắng thứ nhất người là tốt nhất đưa Phượng Tiên ngạc nhiên nhìn xem Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm. Một lát không phản ứng kịp. Không minh bạch vì sao hai nàng thế mà như vậy ủng hộ lạc tương tư. Dù sao dưới cách nhìn của nàng. Lạc tương tư đối Trần khuyên địch cũng là có ý tưởng. Mà Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng thì là liếc nhau. Đều từ trong mắt của đối phương thấy được ý tưởng của họ. Chớ quên Tương Tư tỷ thế nhưng là có bạn trai không sai ở Thanh Đế thành lúc ấy các nàng thế nhưng là tận mắt thấy Tương Tư tỷ đang cùng một vị lạ lẫm nam tính kịp liệt hôn. Cho nên để có bạn trai Tương Tư tỷ đến phụ trách tháng thứ nhất là hoàn mỹ nhất, có bạn trai Tương Tư tỷ cũng sẽ không đối hai người bọn họ tạo thành uy hiếp. Hơn nữa Tương Tư tỷ dáng người mặc dù cũng so các nàng tốt, nhưng cũng tốt có hạn. Tối thiểu cùng Phượng Tiên tỷ tỷ so ra Tương tư tỉ tuyệt đối tốt hơn liền vui vẻ như vậy quyết định ta cảm thấy có thể ngô. Tốt, tốt a đã các ngươi đều nói như vậy. Khủ phụ Lạc tương tư khẽ đặt chén trà xuống, hướng về phía dương trùng cùng trần tiêm tiêm lộ ra một cái vẻ mặt hữu hảo. Ta hiểu được. Tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ nhìn cho thật ký sư huyên ăn sao cho ngươi tương tư tỷ Chúc ta tin tưởng ngươi cảm nhận được dương trùng cùng trần tiêm tiêm tín nhiệm ánh mắt. lạc tương tư trên mặt biểu lộ cũng càng thêm sán lạn, bả vai cũng đang hơi hơi khẽ run. lúc này nếu là đắc ý bật cười mà nói coi như thua. yên yên yên yên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 50 ngày thứ hai. rửa mặt xong xuôi, một thân trang phục chính thức hà anh trọng liền bưng lấy cái kia một quyển thánh chỉ đi tới bái hỏa giáo. khâm thử tuyên đọc xong trước đó đại càn thánh thượng khẩu dù về sau. Hà anh trọng trên mặt lập tức lộ ra hết sức không bỏ biểu lộ. Dựa theo uy. Cổ mà nói mà nói. Tuyên đọc xong khẩu dụ tự nhiên muốn lưu lại thánh chỉ. Dạng này bái hỏa giáo mới là sư xuất hữu danh. Nhưng là phải biết. Trong tay mình phần này thánh chỉ. Thế nhưng là bệ hạ năm đó bút son thân viết bút đích thực à. Kết quả hiện tại thế mà cứ như vậy không giải thích được rời tay. Cái này ai chịu nổi a bái hỏa giáo chủ nhìn xem vẻ mặt xoắn suýt hà anh trọng sau mặt nạ ánh mắt có vẻ hơi nghi hoặc chân mày hơi nhíu lại vốn dĩ thân làm bái hỏa giáo giáo chủ hỏa luyện kim đan cảnh võ giả. nàng là sẽ không giống như vậy tùy ý xuất đầu lộ diện hà anh trọng mặc dù thân phận tôn quý chính là một đạo trấn thủ Nhưng nói như vậy ô lỗ tư lạp cách nạp hoặc là đại tế ti hoàn toàn có thể phụ trách tiếp đãi hắn. Nhưng vấn đề là Hà anh trọng còn mang theo một phần thánh chỉ. Một phần đại càn thánh thượng tự mình viết thánh chỉ. Cái kia cao cao tại thượng võ đạo ý cảnh cách tốt khoảng cách xa liền bị bái giáo chủ phát hiện. Nếu như nàng hiện tại thành công đột phá. Trở thành hỏa luyện kim đan phía trên võ giả mà nói. Cái kia có thể không nhìn phần này thánh chỉ. Để cho thủ hạ người đi là được rồi nhưng nàng vẫn chỉ là hỏa luyện kim đan. Chỉ là một cái hỏa luyện kim đan đối mặt đại càn thánh thượng tự mình viết thánh chỉ vẫn còn cần tự mình tiếp kiến. Không chỉ là bởi vì đại càn thánh thượng cái kia trung thổ nhân hoàng thân phận. Còn có đối với hắn thực lực tôn trọng. Chỉ là bái hỏa giáo chủ tự giác mặt mũi là cho đủ. Nhưng là cách này hà anh trọng. Làm sao đang ngẩn người đây khổ khổ bên cạnh đại tế ti đúng lúc đó tằng hắn một cái Đem hà anh trọng từ thần du thiên ngoại bên trong đánh thức Hà anh trọng biến sắc chợt hít sâu một hơi Run run rẩy rẩy mà đem trong tay thánh chỉ nộp ra Tùng Nói tóm lại Mời bái hỏa giáo lập tức điều động người tiến về Tây Cương đạo thủ phủ thành Lấy tốc độ nhanh nhất phụ trách thủ phủ thành trùng kiến Cũng trông coi thánh thượng lưu lại phong ấm Ô lỗ tư lạp cách nạp tiến lên gật đầu nói Minh bạch chúng ta lập tức Ta đi Đột nhiên bái hỏa giáo chủ mở miệng cắt đứt ô lỗ tư lạp cách nạp Chủ cái kia phong ấm là càn võ đế tự mình lưu lại càn võ đế Cũng chính là trước mắt đại càn thánh thượng tôn hiệu Một cái chữ vũ liền có thể nhìn ra hắn thiên hạ vô song tu vi Bái hỏa giáo chủ nhìn xem hà anh trọng Gần từng chữ nói ra Mà Hà Anh trọng nghe lời này một cái Trên mặt lập tức lộ ra ngạo nghễ thần sắc Cả người lui về phía sau ngửa mặt lên Đầu cao cao nâng lên Không sai bản quan ngày đó ngay tại hiện trường Tận mắt nhìn thấy Thánh Thượng Thiên uy Chỉ là ta thần Cần gì tiếc nuối phải không Bái hỏa giáo chủ gật đầu một cái Ta sẽ tự mình tiến về Tây Cương đạo thủ phủ thành Vậy thì không thể tốt hơn nữa Hà Anh Trọng gật đầu một cái, không nói thêm gì, chợt nhìn chung quanh cái kia. Bản quan trước đó nghe nói. Thuần Dương Cung Trần Thiếu Hiệp cũng ở nơi đây Trần Thiếu Hiệp. Trần Khuyên Định Ú Lỗ Tư lạp cách nạp cùng Đại Tế Ti liếc nhau. Sắc mặt cổ quái. Cái kia sát nhân cuồng ma cũng có thể gọi Thiếu Hiệp người khác không biết. Bọn họ còn không biết sao. Trước đó Trần Khuyên Địch phát động Thuần Dương Cung Đại Quân tiến vào Tây Cương Đảo. Quả thực cùng cá giết sang sông một dạng quét sạch toàn bộ Tây Cương đảo. Hiện trên sang hồ đều đang lưu truyền. Trần Khuyên địch sở dĩ điên cuồng như vậy bắt Hoàng xương Thái tử bọn họ. Nguyên nhân là bởi vì Hoàng xương Thái tử chừng mắt liếc hắn một cái. Còn có Nhật Nguyệt Hồ sự tỉnh Trước đó Nhật Nguyệt Hồ chỉ là làm bộ bị diệt. Hiện tại thế nhưng là thực bị diệt. Trần Tiêm Tiêm cùng huyền lưu ly ẩn thân Sơn tốc kia phủ cận. Đến bây giờ còn là oán khí trùng thiên. Huyết khí tràn ngập sơn giá, Khắp nơi đều là tử thi. Người bình thường nhìn một chút đều có thể nôn ra. Nghe nói những cái kia tất cả đều là Trần Khuyên địch động tay không hổ là giang hồ theo như đồn đại trung cực sát nhân cuồng ma. Ta đây liền đi gọi Trần Tiểu Hữu đi lên. Ngô ô lỗ tư lạp cách nạp biến sắc xoay. Bất quá vẫn là rất nhanh liền xuống quang minh đỉnh. chỉ chốc lát sau hắn liền lôi ghéo vẻ mặt mê mang trần khuyên địch chạy tới vừa thấy được trần khuyên địch hà anh trọng vừa mới còn vô cùng nghiêm túc khuôn mặt lập tức nặng ra mấy phần nụ cười trần thiếu hiệp đường mới vừa đi tới một nửa trần khuyên địch bỗng nhiên lắc một cái kém chút không trực tiếp quất tới theo thanh âm nhìn lại mới phát hiện hà anh trọng đầu tiên là một xứng sờ chợt cũng lộ ra nụ cười sán lạn hà đại nhân ngài như vậy đến nhà này nha ta sớm muốn đi gặp ngươi bạn tốt của ta hà anh trọng thấy trần khuyên địch nhiệt tình như vậy thần sắc hơi chậm lại chợt lộ ra mấy phần vẻ cảm động không hổ là trần thiếu hiệp đối nhân xử thế đều phóng khoáng như vậy bản thân trước đó còn ra một chút có quan hệ hắn tin tức kết quả toàn bộ đều là một chút sát nhân cuồng ma a loại đồ vật hiện tại xem xét Quả nhiên lời đồn không thể tin nha thế này sao lại là cái gì trung cực sát nhân cuồng ma. Rõ ràng là giang hồ cứu nạn giúp đỡ kịp thời nha vừa nghĩ đến đây. Hà anh trọng nụ cười trên mặt cũng càng thêm chân thành mấy phần. Hai người hàn huyên chỉ chốc lát sau. Trần Khương Địch mới mở miệng hỏi. Hà đại nhân không biết tìm ta có chuyện gì a a. Là như vậy. Hà anh trọng mỉm cười. Chợt từ trong ngực lại lấy ra một phần kim sắc quyển trục. Đây là từ kinh đô đưa tới. Trần Thiếu Hiệp không cần kinh ngạc. Đây không phải thánh chỉ, Mà là nhị hoàng tử quý phủ chiếu lệnh. Mời Trần Thiếu Hiệp tiến về kinh đô. Đây là nhị hoàng tử tự tay viết thư mời. Ai ra trần khuyên địch kinh ngạc. Nhìn xem hà anh trọng trên tay kim sắc quyển trục. Từ phía trên hắn cảm thấy cùng đại càn thánh thượng tương đối tương tự khí tức. Bất quá cùng đại càn thánh thượng loại kia ngưỡng mộ thanh cao. Cao cao tại thượng khí tức khác biệt. Cái này kim sắc quyển trục bên trong khí tức muốn lộ ra chân thực rất nhiều. Cũng yếu rất nhiều. Ta nhìn một chút cái gì thư mời. Lấy ra kim sắc quyển trục Trần Khuyên Địch rất là tò mò mà đem mở ra, bắt đầu xem lên. ầm ầm trong phút chốc. Trần Khuyên Địch toàn thân khiếu huyệt tại thời khắc này tổng minh. phảng phất một cái thế giới tại kịch liệt chấn động trực tiếp ở bên ngoài cơ thể nhấc lên một trận nguyên khí triều dân. lấy trần khuyên địch làm trung tâm hơn 10 mét không gian vô số thiên địa nguyên khí bị toàn bộ sắp xếp ra đại địa càng là chấn động kịch liệt phảng phất địa long xoay người chuyện gì xảy ra hà anh trọng ngạc nhiên nhìn xem dẫn phát như thế biến đổi lớn trần khuyên địch mà để cho hắn càng thêm rung động là Trần Khuyên Địch thế mà một cái dùng sức. Trực tiếp đem trong tay kim sắc quyển trục cho bóp cái vỡ nát Trần Thiếu Hiệp Trần Khuyên Địch sắc mặt tái nhợt. Không để ý đến Hà Anh trọng lời nói. Mà kim sắc quyển trục bên trên tin tức đến bây giờ còn ở trong đầu của hắn quanh quẩn để cho hắn tâm thần rung động. Đó là có quan hệ Trần gia sự tình. Mấy tháng trước kia. Đại Càn Thái Tử tại triều hội phía trên. Đem Trần Hầu Trung Gian kiếm lời túi tiền riêng Trong bóng tối xúc dưỡng tư binh Giả truyền thánh chỉ Làm trái luật kiến thiết phủ đệ Các loại thập bát hạng tội lớn vạch trần tại chúng Dẫn tới trên triều đình hơn 10 vị quan viên hưởng ứng Lại ở thái tử thôi thúc dưới Kinh thành tứ đại gia tộc một trần gia Toàn bộ hoạch tội trần phủ bị niêm phong Trần gia trên dưới hơn ngàn đệ tử đều không ngoại lệ Tính cả trần hầu cùng một chỗ toàn bộ bị đánh vào thiên lao ở trong đó. Tự nhiên cũng bao gồm trần khuyên địch mấu thân bê. Sợi. Trang bị chỉ là thô lỗ cái sắt mà thôi à. Thế nào lại là thành phẩm đây? Họa sĩ lười biến núi cổ ụt ụt. Cho nên tác giả mới trước thả cái nửa thành phẩm đi lên. Làn da a Màu mắt a Màu tóc a Quần áo a đều không chuẩn bị cho tốt đây. Mọi người không nên hiểu lầm 233 Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười bảy ngoại truyền một tây vực tử nhân cốc Cho dù là ở trong tây vực, vùng này đều được công nhận cấm địa sinh mệnh Truyền thuyết cách này tử nhân cốc đã từng là thượng cổ thời đại một chỗ chiến trường Thượng cổ tiên tần ở bình định thiên hạ thời điểm Đã từng ở nơi này đồ sát phản đối người hơn 40 vạn Trong đó đều không ngoại lệ đều là tu vi thành công võ giả Yếu nhất đều là tiên thiên cảnh giới. Cường giả thậm chí có võ đạo tông sư. Vô số năm qua. Những cường giả này sau khi chết oán khí cùng huyết khí đan vào một chỗ. Lúc này mới tạo thành cái gọi là tử nhân tốc. Mà giờ này khắc này. A hô gọi người người hô hô hô vô, vô tử nhân tốc ngay trung tâm. Một chỗ to lớn tế đàn trồng chất ở bạch cốt ở giữa. Vô số oán khí sen lẫn thành từng tôn cao lớn ma thần quay chung quanh lấy tế đàn vừa múa vừa hát. Hát thượng cổ tiên dân điệu khúc. Thổi thượng cổ hành phúc Nguyên một đám mặt sáp cầm kiếm. phảng phất sắp xuất chinh chiến sĩ mà những cái này ma thần hư ảnh vây quanh đối tượng. Thì là chống đỡ muốn đem vô vọng ma công tu luyện tới đại thành. Nhất định phải chịu đựng lấy những oán niệm này ăn mòn cho ta chống đỡ long ngạo thiên lấy nửa người trên. Gắt gao nắm trước mắt cán dài ma đao. Hai mắt đỏ như máu. Mà ở trước mặt của hắn. Một vị người khoác trường bào màu đen lão giả hư ảnh chính nghiêm nghị nhìn xem hắn. Mặc dù là đang khích lệ hắn. Nhưng lại không có chút nào ôn nhu. Ngược lại tràn đầy đáng sợ lạnh lùng. Chớ quên, ngươi còn muốn trở về cùng Trần Khuyên Địch tranh Phong đây. Ngươi lần này chạy đến Tây Vực. Mặc dù nhân họ đắc phúc. Nhưng là bỏ lỡ cơ hội tốt. Nếu như ta không đoán sai. Nói không chừng hắn hiện tại đã trở thành khâm định đời sau trưởng giáo. Ngươi chẳng lẽ cam tâm sao? À, à, à, à, à, vừa nhắc tới Trần Khuyên địch danh tử Vốn dĩ khí tức dần dần suy yếu đi xuống long ngạo thiên hai mắt trợn lên. Bỗng nhiên quát to một tiếng. Thế mà quả thực là bị hắn cho chống đỡ đi qua. Hai mắt mặc dù vẫn như cú xích hồng như máu. Nhưng trong đó điên cuồng lại tựa hồ như có cái phát tiết đối tượng Ánh mắt ngược lại dần dần bắt đầu ngưng tụ Trần khuyên địch tốt chính là cái này vận chuyển ma công ầm ầm oán niệm trùng thiên Nhưng mà ngay trong nháy mắt này Long ngạo thiên thể nội đột nhiên truyền ra một Tiếng vang nhỏ phảng phất đánh nát cái nào đó hàng rào đồng dạng Ngay sau đó là trong nháy mắt cách cách tiếng nổ vang Mang theo ngất trời huyết sắc ma khí từ long ngạo thiên thể nổi gào thét mà ra. Thậm chí tách ra đầy trời ma thần hư ảnh. Hít thật dài một hơi. Long ngạo thiên chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt vẫn như cú đỏ như máu. Nhưng lại đã không còn điên cuồng. Thay vào đó thì là một loại để cho người khiếp đảm tỉnh táo. Không có tình cảm. Ánh mắt phản phất vạn tái hàn băng. vẻn vẹn chỉ là cùng hắn đối mặt. Liền có thể để cho người ta cảm thấy huyết xịt toàn thân đều ở kết băng Tay chân đều đang trở nên cứng ngắc. Tốt vô vọng ma tôn kích động nhìn xem thuế biến long ngạo thiên Hưng phấn mà thấp giọng tự nói Đã nhiều năm như vậy Lão Phu rốt cuộc vừa tìm được một vị vô vọng ma công truyền nhân Không phủ tiên tổ a. Kể từ đó Ta vô vọng nhất mạch cũng có thể ở thuần dương cung rực rỡ hào quang năm đó bản tọa không thể lên làm trưởng giáo lần này bản tọa liền muốn để truyền nhân của mình trở thành thuần dương cung đời sau trưởng giáo long ngạo thiên không để ý đến vô vọng lão nhân nói một mình mà là ngẩng đầu nhìn trước đó để cho hắn hận không thể tự sát ma thần hư ảnh đối hắn hiện tại mà nói những cái này nhiếu loạn người tinh thần ma thần đã không có sức uy hiếp chút nào Thậm chí không cách nào làm cho trong lòng của hắn sinh ra một tia gợn sóng. Đây là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Dùng một câu khái quát lời nói hẳn là thiên đạo. Vô vọng ma tôn gắn từng chữ nói ra long ngạo thiên lúc này trong lòng cảm ngộ. Đây chính là bản tỏa vô vọng ma công nhất là ngươi luyện được là ma đao. Cách gọi là đao đạo. Kỳ thật chính là thiên đạo chỉ có bỏ qua thất tình lục sục Đạp tới chân chính thiên đạo thì giác Mới có thể thi triển ra nhất cực hạn sáng lãng đao pháp Bất quá bây giờ ngươi chính là quá yếu Tu vi không đủ Vô tình là một loại cảnh giới Hữu tình lại là một loại khác cảnh giới Bất quá ngươi tu vi còn thấp Bản tỏa cũng không quá nghiêm khắc quá nhiều Phải không? Mặc dù vô vọng ma tôn lời nói có chút miệt thì Nhưng Long Ngạo Thiên lại không thèm để ý chút nào Vô tình cùng hữu tình sao? Long Ngạo Thiên sờ cửa, trên lý luận mà nói hắn hiện tại thất tình lục sụp toàn bộ chống sống, trừ phi ngừng vận chuyển ma công, bằng không hắn hẳn là liền là không có cảm tình. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế, bởi vì Long Ngạo Thiên có thể tin tưởng cảm nhận được, dù là thất tình lục sụp đều chống sống, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong lồng ngực thiêu đốt đoàn kia hỏa. đó là một loại trước đó chưa từng có nhiệt tình chi hỏa, tràn đầy thiết cảnh cùng kiêu ngạo, để long ngạo thiên tâm thần đều vì đó run rẩy. này hỏa diễm tên là trần khuyên địch, địch nhân của mình nhất định phải đánh bại đối thủ, viễn siêu mình cường giả cùng trí giả trần khuyên địch. đúng vậy, chính là hắn. trong lòng mình cố nhiệt tình này nhất định chính là vì hắn mà thành. hắn đánh bại hắn trần khuyên địch ầm ầm ma khí trùng thiên, cuối cùng ở long ngạo thiên đỉnh đầu hóa thành một mai mượt mà kim đan, đem bốn phía ma thần hư ảnh toàn bộ thu nạp. trong trước mắt, nguyên bản oán khí ngất trời tử nhân tốc, quanh năm không tiêu tan đáng sợ oán khí thế mà tại thời khắc này tiêu tán một chút, mà biến hóa này, tự nhiên cũng dinh động ngoài tốc người, tử nhân tốc bên ngoài, một vị người mặc hắc bào trung niên nam tử ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía long ngạo thiên vị trí vùng đất trung ương chuyện gì xảy ra nơi đó có đồ vật đang hấp thu oán khí trung niên nam tử sờ soạng một cái chợt lộ ra hiểu thần sắc nghĩ đến hẳn là cái này tử nhân tốc oán khí tràn ngập vô số năm trôi qua rốt cuộc thiên sinh linh trí muốn đàn sinh ra một kiện tiên thiên pháp bảo a Nếu không trừ phi là pháp bảo hiện thế. Bằng không thì oán khí không thể lại xuất hiện hạ xuống xu thế thế. Cùng thiên địa nguyên khí khác biệt. oán khí loại vật này hoàn toàn chính là người chết kinh thần ý niệm thành. Căn bản không thể chuyển hóa làm áp khí. Tự nhiên cũng đối với võ giả không có tác dụng gì. Hút vào linh hồn ngược lại sẽ tổn thương nguyên thần. Cho nên trung niên nam tử mới vô ý thức không để ý đến người khả năng. Cũng được, vào xem một chút đi Cũng không biết là cái gì tiên thiên pháp bảo ra đời Bất quá nếu là ở nơi này tử nhân tốc đàn sinh pháp bảo Cái kia nghĩ đến hẳn là cũng rất thích hợp ta minh giáo Trung niên nam tử vừa lầm bầm lầu bầu Một bên hướng về tử nhân tốc trung ương chậm rãi đi đến Nếu có người nghe được hắn lần này ngôn ngữ lời nói Nhất định sẽ giật này cả mình a Minh giáo Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ Chỉ sợ không có người sẽ không biết hai chữ này Bởi vì hai chữ này đại biểu Là một đoạn lịch sử nổi tình mảy may không kém hơn đạo Phật Hai Mạch Thậm chí ở trong một thời gian ngắn lực ác Hai Mạch Đã từng hùng bá Giang hồ thế lực Cũng là đương kim ma môn khôi thủ Chỉ là cùng năm đó Đại Chu Dư Nhiệt một dạng Từ khi tại nhiều năm trước đây Đại Càn Thái Tổ đóng Đô Trung Nguyên Lập xuống nhân đạo Hoàng triều về sau Minh giáo ngay tại triều đình chèn ớp Phía dưới mai danh ẩm tích Từ đó thối lui ra khỏi giang hồ đại võ đài Nhưng mà vị trung niên nam tử này Lại là cái kia minh giáo bên trong võ giả Cái này phía sau đại biểu cho cái gì Tất nhiên là không cần nói Cũng biết ta không muốn làm thủ tịch chân truyền Rồi 17 ngoại truyền hai Tây vượt quang minh đỉnh Xem như bái hỏa giáo tổng đàn vị trí Tòa này quang minh đỉnh có thể xưng tây vực mang tính tiêu chí phong cảnh một trong. Bái hỏa giáo thánh hỏa trên đỉnh núi cháy hừng hực. Nghe nói đã thiêu đốt mấy ngàn năm. Một chút bái hỏa giáo lão nhân bây giờ nhớ lại. Vẫn như cũ sẽ phát hiện tại tuổi thơ của bọn họ lúc. Thánh hỏa ngay tại thiêu đốt. Nhưng mà một khắc này quang minh đỉnh lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Ninh thiên cơ gánh vác trường kiếm. Đi bộ nhàn nhã đi ở thông hướng quang minh đỉnh trên sơn đảo. Nhìn qua giống như là một vị đi ra ngoài du lịch thanh niên học sĩ. Thần sắc khoan thai tự đắc. Thỉnh thoảng còn dừng bước lại. Thưởng thức hai bên đường núi Mỹ lệ phong cảnh. Hào hứng lên thời điểm sẽ còn ngâm thơ hai bài chẳng qua nếu như không trung nhìn xuống lời nói liền sẽ phát hiện. Lấy minh thiên cơ làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm. Đã sớm chất đầy bái hỏa giáo võ giả 12 vị hộ pháp thần tôn bao quát u lỗ tư lạp cách nạp cùng một chỗ vây quanh ninh thiên cơ Nguyên một đám thần sắc nghiêm túc Vẫn sức chờ phát động Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không dám đồng thủ Bởi vì chỉ cần trong lòng bọn họ sát niệm cùng một chỗ Trong cõi u minh liền phản phất có một thanh trường kiếm treo cao hư không Lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống Đem bọn hắn triệt để chém giết thân làm võ đạo tông sư Trực giác của bọn hắn đều là rất bén nhạy Cho nên trong lòng nếu là thật sinh ra loại này một khi xuất thủ liền hẳn phải chết không nghi ngờ trực giác Vậy cái này 89 phần chính là thật trước mắt cái kia kỳ quái thanh niên Thực có thể một chiêu liền đem bọn họ toàn bộ giết sạch gặp vượt Hắn đến tột cùng là ai vì sao lại đến ta bái hỏa giáo Tây vực không có loại này cường giả chẳng lẽ là trung nguyên võ giả. Nhưng ta không nghe nói qua trung nguyên có như vậy một vị A. Chưa nghe nói qua vừa mới còn đang ngắm hoa ninh thiên cơ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngạc nhiên nhìn về phía bái hỏa giáo đám người phương hướng. Chợt một bước vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Liền rơi vào trước mặt mọi người. Người chưa từng nghe qua bản tỏa ngô đây trước đó nói chuyện một vị hộ pháp thần tôn im lặng liều mạng lắc đầu. Dạng này a, Ninh Thiên Cơ dừng một chút Chợt hướng về phía đám người chắp tay Lộ ra rất là tiêu sái Bản tỏa Ninh Thiên Cơ Thuần Dương Cung Trưởng Giáo Ninh Thiên Cơ Thuần Dương Cung Trưởng Giáo đám người xứng sờ chỉ chốc lát Rốt cuộc phản phất nghĩ tới điều gì một dạng Ngay cả ô lỗ tư lạp cách nạp biểu lộ đều là dần dần cứng ngắc, Vốn liền tái nhợt sắc mặt lộ ra càng thêm khó coi nhìn xem Ninh Thiên Cơ biểu lộ càng là ngưng trọng hết sức. Phảng phất trước mặt đứng đấy không phải một thanh niên văn sĩ, mà là một đầu lộng lấy mánh hổ mở ra trận pháp ô lỗ tư lạp cách nạp cái thứ nhất lui ra phía sau. Chợt lớn tiếng quát lên, mà mặt khác mười một vị hộ pháp thần tôn cũng là đồng thời xuất thủ, mười hai đạo hình thái khác nhau khí tức hội tụ vào một chỗ, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ. Hóa thành một tôn cao lớn hỏa diễm thần linh. Đứng ở quang minh đỉnh giữa sườn núi. Phúng phúng phun. Ninh thiên cơ lắc đầu. Cũng không nói gì. Chỉ là chập chỉ thành kiếm. Hướng về phía trước mắt hỏa diễm thần linh vạch một cái. Âm âm hỏa diễm thần linh sụp đổ 12 vị hộ pháp thần tôn trận pháp giữ vững được không đến ba cái hô hấp liền âm vang nổ tung. Ngay cả tu Phi mạnh nhất ô lỗ tư lạp cách nạp đều là thổ huyết lui lại. Yếu một điểm hộ pháp thần tôn thậm chí trực tiếp chính là đau đầu muốn nứt. Cả người ngũ tạng lục phủ đều ở chấn động. Lui ra ngay tại 12 vị hộ pháp thần tôn bị ninh thiên cơ một kiếm đánh lui trong nháy mắt. Một bóng người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem kiếm khí dư ba ngăn lại. Bái hỏa giáo chủ đúng không bàn tỏa. Chờ một chút. vừa mới còn vẻ mặt tính trước ký càng ninh thiên cơ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt áo bào đỏ thân ảnh mặc dù mang theo một bộ phượt thần mặt nạ không nhìn thấy khuôn mặt nhưng từ dáng người đến xem liền có thể nhìn ra được đối phương cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong trung niên nam tử mà là một vị nữ tử nữ nghe được ninh thiên cơ tự lẩm bẩm về sau bái hỏa giáo chủ lập tức những mày Dưới mặt nạ xích hồng hai mắt càng là để lộ ra sát ý ngập trời Một giây sau bái hỏa giáo chủ liền bước ra một bước Bàn tay ở giữa thánh hỏa lệnh hiện lên Một trường vỗ ra Lập tức nhấc lên một mảnh ngập trời biển lửa chụp về phía ninh thiên cơ Nhưng mà ninh thiên cơ chắp hai tay sau lưng Cũng không có cái gì hoàn thủ gì tưởng Thế nhưng ngập trời biển lửa ở trước mặt hắn lại là tự động tách ra Bái hỏa giáo chủ chiêu thức không ngừng Biển lửa hội tụ Hỏa diễm nhan sắc từ đỏ chuyển kim Lại từ kim chuyển xanh Cuối Cùng áp xúc đến cực hạn Hóa thành một chuôi hơn 10 mét dài thanh diễm chi kiếm Hướng về phía ninh thiên cơ lần thứ hai đánh tới Kinh khủng sóng nhiệt thậm chí đem ninh thiên cơ mặt đất dưới chân đều xuyên Ngô ăn Ninh thiên cơ chừng mắt nhìn Sau đó ung dung rút ra bên hông thiên hạ kiếm. Quanh thiên hạ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý ngừng lại hư không. Trực tiếp liền dập tắt bái hỏa giáo chủ đánh ra cái kia thanh diễm đại kiếm. Sau đó tiên nhân chỉ đường. Mũi kiếm hướng về phía bái hỏa giáo chủ chính là vậy một cái. coi bái hỏa giáo chủ bỗng nhiên bước ra lui lại. Cùng ninh thiên cơ kéo dài khoảng cách. Nhưng là rất nhanh. Trên mặt một trận gió nhẹ thổi qua. Lập tức để cho nàng thần sắc kịch biến. Mà đổi thành một bên. Ninh thiên cơ thì là khá là sợ hãi thán phục cảm khái một tiếng. A a hữu thần mặt nạ rơi đập trên mặt đất. Phát ra tiếng vang lanh lành. Tinh xảo như ngọc khuôn mặt. Xích hồng như máu con ngươi. Cho dù là ninh thiên cơ. Đều là lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. mà bái hỏa giáo chủ thì là đưa thay sờ sờ gương mặt của mình xác nhận mặt nạ rơi xuống đất sau sắc mặt chợt cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ bừng Ách. nhìn thấy một màn này ninh thiên cơ biểu lộ lập tức trở nên có chút xấu hổ mặc dù chỉ là chợt có linh cảm nhưng vừa mới hành vi của hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đúng là có chút đùa dớn ý vị Ý niệm tới đây Ninh Thiên Cơ lập tức hướng về phía bái hỏa giáo chủ chắp tay Là bản tòa thất lễ Bản tòa hôm nay tới đây Chủ yếu vẫn là vì tây vực một chuyện Chuyện lúc trước là lục phiến môn trong bóng tối tính toán Bản tòa cũng không có so đo ý tứ Cho nên lần này là hy vọng bái hỏa giáo cũng có thể trợ giúp điều tra Mau chóng tìm ra ta tôn chân truyền để tử long ngạo thiên Đi chết Ninh thiên cơ Bái hỏa giáo chủ chậm rãi ngẩng đầu Sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng Nhưng cùng nói là thẻm thùng Không bằng nói là phẫn nộ Lão sắc phôi Ninh thiên cơ Ta không phải Ta không có Ngươi đừng nói mò a chịu chết đi hôm ấy Thuần dương cung trưởng giáo cùng bái hỏa giáo chủ ở trên quang minh đỉnh đại chiến một canh giờ Chiến đấu tràng diện bốc lửa gì thường Căn bản là bái hỏa giáo chủ điên cuồng tiến công. Ninh Thiên Cơ điên cuồng né tránh. Cuối cùng Ninh Thiên Cơ rốt cuộc chịu không được bái hỏa giáo chủ dây dư. Hung hăng một kiếm bổ ra. Trực tiếp đem bái hỏa giáo chủ cho đánh rớt đến quang minh đỉnh bên trên. Sau đó chuyển tay lại là hai kiếm. Bổ ra toàn bộ quang minh đỉnh. Sau đó thừa dịp bái hỏa giáo chủ cứu giúp Quang Minh đỉnh thời điểm lấy thế xét đánh không kịp bưng tay cùng nàng kéo dài khoảng cách Thật xin lỗi lão sắc phôi ngươi đứng lại đó cho ta cáo từ căn cứ một vị nào đó cơ mật nhân sĩ tiết lộ Làm xong tất cả những thứ này thái hoa tiên nhân Tương đương với vứt xuống câu nói này sau chạy trốn Mặt khác Không muốn tiết lộ tên họ một vị nào đó nghĩa tử đối cha mình sự kiện cũng tiến hành đánh giá Cuối cùng chính là một câu. Khó trách cái này già không biết xấu hổ độc thân hơn nửa đời người. B. Sơ. Không nghĩ tới A ta lại đổi mới rồi hôm nay thế này thôi nhé. Vo ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương một Quyển bảy đại càn thượng kinh thành. Xem như đại càn đế đô. tọa này ngàn năm hùng thành sừng sững ở Bắc Phương bất phá thiên quan về sau. Mặc dù nói là một tòa thành trì. Nhưng trên thực tế chiếm diện tích phạm vi lại là khoảng chừng nửa cách đảo lớn nhỏ. Nhân khẩu càng là có thể so với một đảo địa phương. Dù là có một ngày bất phá thiên quan bị bắc đại quân đạp phá. Cách này tòa đế đô cũng sẽ trở thành đảo thứ hai thủ vệ trung nguyên bình chướng Thiên tử thủ biên cương quân vương tử xã tắc đại càn có thể nói là đem phương diện này làm đến cực hạn. Đây là lần thứ hai đến a. Trần Khuyên Địch đứng ở Thượng Kinh Thành bên ngoài một chỗ trên đồi núi nhỏ. Nhìn rộng rãi nguy nga Thượng Kinh Thành. Khá là cảm khái lẩm bẩm. Cùng lần trước khác biệt. Lần trước Trần Khuyên Địch đến thời điểm Tu Vi còn rất thấp. Hơn nữa đầy trong đầu đều là Trần Tiêm Tiêm sự tỉnh. Cho nên căn bản không có chú ý tọa này ngàn năm đế đô. Nhưng là lần này hắn Tu Vi đã đạt đến võ đạo tông sư. Linh giác cảm ơn tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa có thể lấy quan sát. Thực sự là đáng sợ. Hắn có thể phát giác được. Cái này nhìn như ngựa xe như nước. Phồn hoa vô cùng đế đột. Phía dưới ẩm dấu là dạng gì đại khủng bố. Không nói những cái khác. Chỉ là Trần Khuyên Địch có thể cảm nhận được. Cảnh giới ở võ đạo Tông Sư Cường thịnh khí thí. Cũng không dưới 10 cái. Phân bố ở thượng kinh thành tứ phương thành khu Mà ở vào trung ương hoàng cung càng là giống như một cái lỗ đen Dù là lấy Trần khuyên địch cảm giác đều không thể cảm ứng được trong đó khí tức ngòa hổ tàng long bất quá cũng chỉ như vậy Sư Huyên một bên truyền đến một tiếng khẽ hô Trần khuyên địch quay người nhìn sang một bên Chỉ thấy là tương tư một thân áo xanh Bên hông mang kiếm Chính diện mang nghi hoặc mà nhìn mình À, Lạc sư muội. Trần khuyên địch trừng mắt nhìn Từ khi nhận được nhị hoàng tử thư mời về sau Trần khuyên địch cơ hồ lập tức liền cùng tiện nghi của mình lão cha cáo biệt Sau đó ngựa không ngừng vó hướng về thượng kinh thành phương hướng chạy đến Vốn là mà nói hắn còn muốn kêu lên dương trùng tránh một chút tà Kết quả bình thường một mực kề cận bản thân tiểu nha đầu thế mà cự tuyệt Nói thật trong nháy mắt đó Trần khuyên địch vẫn rất thù đả kích cùng nhau tự tuyệt còn có trần tiêm tiêm cùng doanh phượng tiên doanh phượng tiên trần khuyên địch còn có thể lý giải dù sao nàng muốn đợi ở bái hỏa giáo phương diện này trần khuyên địch cũng muốn ninh thiên cơ xác nhận qua bất quá trần khuyên địch một mực hoài nghi ninh thiên cơ là chúng bái hỏa giáo mỹ nhân kế nếu không làm sao sẽ thoải mái như vậy mà trần tiêm tiêm tự tuyệt thì là để trần khuyên địch có chút hoảng Bất quá Trần Tiêm Tiêm lý do lại là phi thường rồi sao. Nàng trước đó xem như đại càn thi đồng sinh đứng đầu bảng. Lần này cần tham gia là thi tú tài cùng thi cử nhân. Cần tối thiểu thời gian hay ba tháng. Cho nên không có cách nào đi theo hắn cùng một chỗ tới. Bởi vậy Trần Khuyên Địch cũng chỉ đành tiếc nuối lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng đi theo nàng đến cũng chỉ có lạc tương tư. Được rồi. Không quan hệ mặc dù không có nhân vật chính đi theo bản thân tới. Nhưng lạc sư muội cũng có thể ở từng cái phương diện đến giúp bản thân nha không phải trần khuyên địch thổi. Hắn tự hỏi nếu như một thân một người đến thượng kinh thành lời nói. Muốn điều tra trần gia tình cảnh còn có tìm hiểu tình huống. Cuối cùng đồng ý chắc chắn bị phán giúp trái tim ra hỏa cho lắc lư liệu. Cho nên một vị đầy đủ thông minh thân mật trợ thủ vẫn rất có cần thiết. dù sao hắn cũng không có trái thứ hai trí tuệ quả sư huyên lạc tương tư lần thứ hai thấp dọn nói ra nhìn xem nhìn mình chằm chằm ánh mắt chạy không trần khuyên địch lộ ra khá là nhăn nhó ngô một sư huyên thật là nhìn chằm chằm vào bản thân a bỗng nhiên lấy lại tinh thần trần khuyên địch câm chợt lưới không có ý tứ không không có gì sư huyên muốn nhìn liền nhìn a không có quan hệ trần khuyên địch lời nói xoay chuyển đúng đúng là sư muội ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta vào kinh về sau phải làm những gì thân làm một cái nội tâm rất có bức số nam nhân trần khuyên địch phát huy trọn vẹn không ngại học hỏi kẻ dưới bản lĩnh dù sao trong thư mời nói trần gia thế nhưng là bị đại càn thái tử điện hạ nhầm vào lúc này mới bị đánh vào thiên lao cái khác trần khuyên địch không quan tâm Nhưng Đại Càn Thái Tử cái thân phận này lại làm cho Trần Khuyên địch không thể không sinh ra cảnh giác. Nhất là Thượng Kinh thành bản thân còn là sân nhà đối phương. Thì càng cần để ý. Làm cái gì? Là tương tư chấn động toàn thân trên mặt lập tức toát ra nghiêm túc thần sắc. Đây là Sư Huyên đang khảo nghiệm bản thân A bản thân lần này qua năm quan chém sáu tướng. Thật vất vả tranh thủ được cùng Sư Huyên một chỗ một tháng cơ hội. Nếu như không nắm lấy cơ hội kéo cao cùng sư huyên độ thiện cảm Cái kia không liền không có chút ý nghĩa nào sao Mà cái này chính là cơ hội tốt nhất chỉ cần có thể để sư huyên cảm thấy mình cùng hắn nghĩ đến một dạng Liền có thể thành lập được một loại hồng nhan chi vì cảm giác là tương tư hít sâu một hơi Suy tư chỉ chốc lát sau mở miệng nói Đầu tiên vẫn là muốn tìm hiểu tình huống A Tìm hiểu tình huống không sai Lạc tương tư gật đầu một cái. Sư huyên lấy được thư mời ta cũng nhìn rồi. Nhưng nội dung bên trong thật sự là quá ít. Chỉ có thể biết rõ Trần Gia vào tù là thái tử nguyên nhân. Mà phong thư mời lại là nhị hoàng tử đưa tới. Trong này đã đầy đủ ý vị sâu xa. Trần Gia bị đánh vào thiên lao nguyên nhân khẳng định bên trong có ẩn tình. Nhưng chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên bây giờ phải làm nhất chính là trước làm rõ ràng Trần Giai rốt cuộc là vì cái gì đưa tới Thái tử nhằm vào. Tiếp theo liền là ở Kinh Thành tìm tới thích hợp quan hệ. Cũng chính là một cách đủ mạnh hậu trường. Cách gọi là cường long không ác địa đầu xà. Mặc dù Trần Khuyên Địch là thuần dương cung thiên hạ hành tẩu. Càng là ninh thiên cơ nghĩa tử. Thuần dương cung đời sau trưởng giáo thủ tịch dự khuyết. Nhưng là ở Thượng Kinh Thành loại địa phương này, hắn thật đúng là không nhất định có thể đè ép được những cái kia địa đầu xà. Dù sao Thượng Kinh Thành là đại càn đế đô. Cho nên một cách có thể trợ giúp Trần Khuyên địch ở Thượng Kinh Thành hành động hậu trường là rất trọng yếu. Nhị hoàng tử sao không sai? Chính là nhị hoàng tử. Hắn nếu cho sư huyên phát thư mời, càng trọng điểm viết thái tử hành động. Cũng có thể thấy được cái này vị nhị hoàng tử cùng thái tử tuyệt đối không phải một lòng Ngô tử Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Cho nên đề nghị của ngươi hay là trước đi bái phòng nhị hoàng tử đúng không chính là Là tương tư vẻ mặt trang nghiêm mà nhìn xem Trần Khuyên Địch Đây là nàng suy nghĩ tốt nhất phương án Nhưng cùng bản thân so sánh Sư huyên trí tụ cùng mưu đồ không nghi ngờ cao hơn nữa Nói không chính xác có cái gì bản thân bỏ sót địa phương. Cùng ta nghĩ giống như đúc đây phải không đúng, đúng miệng Trần Khuyên Địch xoa xoa trên. Chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, khá là mất tự nhiên nói ra. Ta hiểu được. Nhìn xem xoay người sang chỗ khác Trần Khuyên Địch. Vừa mới còn vẻ mặt bình thản lạc tương tư trong nháy mắt so đo nắm đấm. Đồng thời đè nén xuống muốn cười to xúc động. lúc này không thể cười nhất định phải hướng sư huyên biểu hiện ra bản thân khôn khéo tài giỏi một mặt ủng hộ a lạc tương tư đây chính là thiên cổ khó gặp cơ hội tốt a mình nhất định muốn nắm lấy cơ hội cùng sư huyên quan hệ càng tiến một bước trong này nhưng không có cái gì kỳ quái tâm tư a thuần túy là bởi vì là bởi vì đúng là bởi vì ta muốn càng hiểu hơn sư huyên cách này chỉ là vì làm sâu sắc cùng sư huyên lý giải thôi mà đổi thành một bên trần khuyên địch thì là âm thầm suy tư ta sẽ không là bị lạc sư mùi ghét a dù sao ngươi nhìn từ đầu tới đuôi nàng đều vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc rõ ràng trước kia sẽ tốt hơn trung đụng hầu quả nhiên ta vẫn là không lấy nữ hài tử ra thích ạ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 bảy chương hai đều mang tâm tư trần khuyên địch cùng lạc tương tư hai người rất nhanh là đến thượng kinh thành cửa thành Bất quá để cho hai người ngoài ý muốn là Lúc này thượng kinh thành ngoài cửa thành Thế mà sắp hàng một đội mặc giáp nắm rồi binh sĩ Nguyên một đám trên người đều phun trào tiên thiên cảnh khí tức Mặc dù chỉ có luyện tinh hóa khí trình độ Nhưng hơn trăm người số lượng cũng đã là tương đối không sai Đặt ở địa phương khác Tiên thiên cảnh giới võ giả hoàn toàn có thể đảm nhiệm quan quân Hơn nữa địa vị còn sẽ không quá thấp Dù là chỉ có luyện tinh hóa khí cũng sống vậy như thế nhưng là ở Thượng Kinh Thành Luyện tinh hóa khí loại này cấp thấp nhất tiên thiên võ giả cũng chỉ có thể sung làm đại đầu binh Mà lính đội thì là một vị luyện khí hóa thần võ giả Những binh lính này áo giáp đều phi thường đặc thù Hai vai là một đôi phi long long thủ Trước ngực đeo đặc thù quân chương Là một đầu đẳng không thần long Nếu như là biết rõ quân đội triều đình chế độ người liền sẽ biết rõ Đây là đại càn ba chi bảo vệ kinh thành cận vệ quân đoàn một trong Long tương quân quân hiểu Xem như đại càn đế đô Thượng kinh thành tự nhiên không thể nào là không chút nào đề phòng Trên thực tế tòa này đế đô khoảng chừng 30 vạn quân thường trực trú chát Tổng cộng chia làm ba chi Một chi mười vạn Phân biệt lấy long tương Hổ Phi Hùng làm xưng hào Bởi vậy cũng được xưng là ba đại cận vệ quân đoàn Cách này ba nhánh quân đoàn binh sĩ toàn bộ đều là từ đại càn quản lý xuống các nơi điều khiển tới tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể nói là lấy toàn bộ trung nguyên võ giả tài nguyên bồi dưỡng Tiến hành dưỡng thành đại quân Quân đoàn chính quy binh sĩ đều không ngoại lệ Toàn bộ đều là tiên thiên cảnh giới võ giả chỉ có đầu biết loại hình nhân viên hậu cần mới là hậu thiên cảnh, mà cái này ba chi cận vệ quân đoàn quân quyền cũng là vững vàng giữ tại hoàng thất trong tay. từ triều đình ba vị thân vương võ uy vương kháo sơn vương thần võ vương phân biệt thống xoáy ba vị này thân vương càng là trước mắt đại càn thánh thượng tử trung có bọn họ cầm giữ. cơ bản liền kiên định thượng kinh thành cơ mà bây giờ long tương quân một chi đội ngũ thế mà xuất hiện ở cửa thành cầm đầu tướng lính càng là cầm trong tay một phần huyền trục vừa nhìn tiến vào cửa thành những người đi đường một bên đối chiếu huyền trục tựa hồ là đang bắt cái gì nghi phạm bộ dáng một bên thì là mấy cách nhìn giữ cửa thành tiểu tốt ăn đột nhiên cầm đầu tướng lính ánh mắt rơi vào trần khuyên địch trên thân chợt hai mắt tỏa sáng Tìm ta trần khuyên địch cái gì tu vi. Đối phương cơ hồ khi nhìn đến bản thân trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại. Rất rõ ràng bản thân tựa hồ liền là đối phương muốn tìm người. Quả nhiên. Chỉ thấy vị kia cầm đầu tướng lính tung người xuống ngựa. Cơ hồ là một đường đi nhanh tới trần khuyên địch trước mặt. Gặp qua đại nhân. Ngươi là nhìn xem trần khuyên địch thần sắc. Cầm đầu tướng lính hơi hơi bái. Là nhị hoàng tử điện hạ để có mạc tướng nơi đây chờ đợi. Dù sao ngài thân phận đặc thù, Vì để phòng vạn nhất. Nhị hoàng tử mới để cho ta tới tự mình đưa ngươi tiếp vào quý phủ. Dạng này cũng có thể tránh khỏi một chút tiểu nhân dây dưa. Nhìn xem cầm đầu tướng lính Trần khuyên Địch khá là ngạc nhiên mà nói ra ngươi biết thân phận của ta đây. Đối phương thần sắc cứng đờ, nhị hoàng tử không có nói cho mạc tướng, chỉ là cùng mạc tướng nói ngài tương đối đặc thù. Thấy cầm đầu tướng lính như vậy trả lời thuyết phục. Trần Khuyên Địch sau lưng lạc tương tư yên lặng gật gật đầu. Cảm thấy vì này nhị hoàng tử chí ít còn biết giữ bí mật. Không phải loại kia phi thường không đáng tin cậy ra hỏa. Dù sao Trần Khuyên Địch hiện tại nghiêm ngặt mà nói cũng là Trần gia người. Ở Trần gia toàn bộ vào tù tình huống phía dưới thân phận của hắn vẫn là càng ít người biết rõ càng tốt. Dẫn đường đi. Cầm đầu tướng lính hồi hướng về phía thuộc hạ của mình môn phất phất tay. Chợt liền rắc ngựa. Mang theo Trần Khuyên Địch tiến nhập Thượng Kinh Thành. Mà qua cửa thành trong nháy mắt Trần Khuyên Địch thì là như có điều suy nghĩ liếc nhìn cửa thành một phương hướng khác. Khổ. nhìn tận mắt trần khuyên địch ở long tương quân sĩ binh hướng dẫn dưới rời đi cửa thành một bên khác chậm rãi đi ra mấy người lính trên mặt mang mấy phần bất mãn vẫn là tới chậm một bước ngươi trở về lập tức thông báo cho thái tử điện hạ liền nói trần ra cái kia cá lọt lưới trở về cùng long tương quân binh sĩ khác biệt mấy vị này binh lính hai vai áo giáp là một đôi hổ đầu Ngực đeo thì là một đầu lộng lấy cử hổ bộ dáng. Đây là ba đại cận vệ quân đoàn một trong. Hổ bí quân quân hiểu. Bất quá cùng long tương quân khác biệt. Bọn họ lần này tới là phụng một người khác mệnh lệnh. Thái tử điện hạ. Chỉ chốc lát sau, một bóng người phiêu nhiên mà tới, mà bên cạnh hắn thì là đi theo vừa rồi đi báo tin tiểu binh. Trần khuyên địch đã vào thành người tới một thân hoa phục. Nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Nhiều nhất bất quá 25-26 tuổi Nhưng khí tức trên thân lại là sâu như biển sâu vực lớn Cùng hắn so lên Mấy cái luyện tinh hóa khí binh sĩ phản phất trong đại dương hạt cát đồng dạng Căn bản lật không nổi gần sóng Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem hắn liền sinh ra hoàng sợ chi tấm Gặp qua An Quốc Hầu đúng vậy Chúng ta tận mắt nhìn đến hắn đi theo long tương quân người rời đi An Quốc Hầu Phương Hằng Đại càn thế hệ này võ trạng nguyên Tiến sĩ khôi thủ Từng tại trần khuyên địch lần thứ nhất vào thành thời điểm cùng hắn chiếu qua mặt Ở lịch đại võ trạng nguyên bên trong vị này cũng là bên trong nhân tài hiệt xuất Nếu không cũng sẽ không lấy được thánh thượng bút son thân phong Trở thành một vị hầu gia Phải biết cũng không phải mỗi một vị võ trạng nguyên đều có thể trở thành hầu gia Bởi vậy có thể thấy được vị này an quốc hầu năng lực ở thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đối là số một các ngươi đi xuống đi xua tan mấy cái hổ bí quân tiểu binh về sau khương hằng sờ soạng một cái nhìn xem trần khuyên địch bóng lưng rời đi khá là nghiền ngẫm trần gia vào tủ tin tưởng vị này thủ tịch chân truyền trong lòng khẳng định kìm nén một đám lửa a trước đó gây biên tài sản trần gia thời điểm không hề phát hiện thứ gì bây giờ nghĩ lại Đồ vật ngược lại là rất có thể liền ở trên người hắn. Vừa vặn. Lần trước không thể giao thủ. Lần này cũng là cơ hội tốt. Khương Hằng dừng một chút ý niệm trong lòng cùng một chỗ. Một thân tu vi khí tức lập tức hiển lộ một chút. Không nghĩ tới lại là hợp đạo phản tư tôn giả cảnh giới phải biết lúc trước cùng Trần Khuyên Địch gặp mặt thời điểm hắn Khương Hằng chính là luyện thần phản tư võ giả. Đến bây giờ bất quá chừng một năm. Hắn khương hằng chỉ bằng mượn vô song tài hoa Ngạo nhân thiên phú Đạp phá kim đan hàng rào Thành công đột phá đến hợp đạo phản hư cảnh giới Hơn nữa còn lục tục chiếm được không ít kỳ ngộ Nếu như không phải trong khoảng thời gian này bản thân một mực bế quan tiêu hóa bản thân tu vi mà nói Lục phiến môn chân nhân bảng chỉ sợ sớm đã đổi chủ ngẫm lại xem Lần trước nhìn thấy trần khuyên địch thời điểm Hắn mới bất quá luyện khí hóa thần chi cảnh. Mình đương thời là nể tình thuần dương cung mặt mũi mới không có xuất thủ đem hắn chấn áp. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Có thái tử điện hạ xem như hậu thuẫn. Hắn có thể yên tâm lớn mật đối trần khuyên địch tay. Quyết định. Khương Hằng mỉm cười, sắc mặt tràn đầy ngạo nghễ. Căn cứ tin tức của hắn. Lục phiến môn tựa hồ cố ý một lần nữa bố trí bảng danh sách. nhất là người tuổi trẻ bằng danh sách cho nên lần này chính là hắn khương hằng nhất cử thành danh tốt nhất cơ hội hắn phải dùng trần khuyên địch máu làm làm đá đặt chân đi đến đỉnh phong dù sao hắn thế nhưng là tuổi còn trẻ liền đột phá đến hợp đạo tôn giả kỳ tài ngút trời nha ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười bảy chương ba nhị hoàng tử võ chiêu minh sau khi thành niên bị đại càn thánh thượng phong làm tần vương chính là một chữ vương Đây là chỉ có long tử long tôn mới có thể hưởng thụ vương hào. Bất quá những cái khác hoàng tử khác biệt. Vì này nhị hoàng tử cũng không có ở phong vương về sau liền chọn rời đi tiến về bản thân đất phong. Mà là lưu tại kinh thành thân làm thái tử về sau hoàng tử. Không rời đi thượng kinh ngược lại lưu lại. Nhất định chính là tư mã chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Cơ hồ tất cả người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vị này nhị hoàng tử hiển nhiên là đối vị kia ở đại càn thánh thượng đăng cơ mới bắt đầu liền được sắc phong làm thái tử ca ca tương đối bất mãn. Cũng chính vì như thế đương kim thái tử võ chiêu không đối với mình vị đệ đệ này cũng là tương đối cảnh giác. chớ nói chi là vị này nhị hoàng tử còn không phải loại kia trí lớn nhưng tài mọn phế vật. Tương phản còn rất có thủ đoạn. Từ lần này Long Tương quân xuất động đội ngũ nghênh đón Trần khuyên địch về điểm này liền có thể nhìn ra. Tối thiểu kinh thành bên trong tam đại cận vệ quân đoàn. Thống lính Long Tương quân Kháo Sơn Vương là thiên hướng về hắn. Đương nhiên Thái tử cũng không kém, một bên khác thống lính Hổ Bí quân Võ uy Vương chính là cánh tay của hắn. Trên triều đình cũng không ít quan viên lấy hai vị này Long Tử phân chia phe phái, loại. Chuyện này đặt ở trước kia triều đại có thể nói là phạm cấm đại sự. Dù sao thân làm hoàng tử thế mà cùng quan viên kết bè kết cánh. Thậm chí cấu kết cận vệ quân đoàn đại tướng. Đây là muốn làm gì tạo phản sao đổi thành mặt khác bất luận một vị nào hoàng đế chỉ sợ đều không tiếp thụ được loại chuyện này. Chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt đại can thánh thượng. Vì này trung thổ đại thế giới danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân mới có thể đối với cái này biểu thì không thèm để ý chút nào a Thậm chí trừ bỏ một mực bảo trì trung lập thần võ vương bên ngoài. Vô luận là kháo sơn vương vẫn là võ uy vương. Bọn họ đối thái tử cùng nhị hoàng tử khuyên hướng đều là ở đại càn thánh thượng ngầm đồng ý phía dưới. Ở long tương quân tướng lính dẫn đường phía dưới trần khuyên địch cùng lạc tương tư rất nhanh thì đến nhị hoàng tử phủ đệ. Thân làm tần vương, nhị hoàng tử phủ để cũng không có trần khuyên địch trong tưởng tượng nguy nga như vậy. toàn lạc tại hoàng cung góc Đông Bắc, ở trong hoàng tử thuộc về phi thường thông thường kiến trúc. Đương nhiên, đây chỉ là lấy hoàng tử là tiêu chuẩn phổ thông. Đối người bình thường mà nói vẫn là phi thường hùng vĩ. Mà ở nhị hoàng tử phủ cửa ra vào, một vị thân mang ngư long phục thái giám đã sớm hầu ở nơi đó. Cùng trước đó Trần Khuyên Địch thấy qua. Ở Hoành Sương Thái Tử một bên hầu hạ Tào công công có chút tương tự. Ngay cả Tu Vi cũng là như thế. Mặc dù ẩn mà không phát. Vốn lấy Trần Khuyên Địch ánh mắt vẫn là thấy vậy đi ra. Đây là một vị võ đạo công sư Trần Khuyên Địch ở trong lòng thầm mắng một câu. Thực sự là gặp việc sống. Làm sao cảm giác võ đạo công sư càng ngày càng không đáng giá. đương nhiên trần khuyên địch mình cũng rõ ràng, đây là cách gọi là thị giác vấn đề. làm ngươi ở tiên thiên cảnh giới thời điểm, ngươi tiếp xúc người và sự việc, tự nhiên cũng đều là ở cái cảnh giới này. nhưng khi ngươi trở nên mạnh hơn, đến võ đạo tông sư cảnh giới, vậy ngươi tiếp xúc người và sự việc, tự nhiên cũng sẽ là võ đạo tông sư cảnh giới. tỷ như hiện tại. nếu như trần khuyên địch vẫn là cùng ban đầu một dạng chỉ có luyện khí hóa thần cảnh giới cái kia lúc này tiếp đãi hắn liền sẽ không là một vị võ đạo tôn sư mà là một vị hợp đạo tôn giả đây chính là tầm mắt cùng thực lực khác biệt từ đó làm cho đối mặt tình cảnh cũng không giống nhau gặp qua trần đại nhân thái giám hướng về phía trần khuyên địch hơi hơi khom người nói tại hạ họ cao Trần Đại Nhân xưng hô ta là Cao Công Công là được. Điện hạ đã chờ lâu. Ngô ăn. Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Đối phụ trách dẫn đường Long Tương quân tướng lính chắp tay. Chợt liền muốn đi theo Cao Công Công đi vào. Ai ngờ đến đối phương thế mà khẽ vươn tay. Chỉ hướng phía sau hắn là tương tư. Không có ý tứ Trần Đại Nhân, vị cô nương này không thể đi chung với ngài thấy Điện Hạ. Trần Khuyên Địch ngạc nhiên nhìn xem Cao Công Công. Vì sao Trần Khuyên Địch lời này vừa hỏi lên? Cao Công Công lông mày chính là nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Vì sao cái này còn có thể là vì cái gì ngươi Trần Khuyên Địch là thuần dương cung thủ tịch chân truyền? Nhị hoàng tử tiếp kiến ngươi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng lạc tương tư là ai ở Cao Công Công trong mắt nàng không không phải chính là một cái tôi tớ thôi. Một cách tôi tớ dựa vào cái gì đi gặp nhị hoàng tử điện hạ bất quá cao công công vẫn là biết nguyên tắc. Cho nên hắn lui một bước. Nói ra, nhà ta làm chủ vì cô nương này có thể trong phủ đại sảnh tạm thời chờ đợi. Chờ đợi Trần Khuyên địch vẻ mặt khác, lạc sư muội đương nhiên muốn cùng với ta đi thấy nhị hoàng tử điện hạ A. Lời này vừa ra cao công công sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phát hiện điểm này về sau, lạc tương tư vội vàng nói, không có chuyện gì sư huyên ta liền chờ ở bên ngoài một lần. Không được không đợi lạc tương tư nói xong trần Khuyên địch liền trực tiếp lớn tiếng phủ nhận nói. Nói đùa cái gì ngươi chờ ở bên ngoài. Vạn nhất cái gì đó nhị hoàng tử lừa phỉnh ta. Vậy ta chẳng phải xong con bê sao lạc sư mỗi ngươi phải đi theo ta ta cần ngươi a lạc tương tư yên lặng mà cúi thấp đầu. Lạc tương tư bả vai run rẩy sau lui nửa bước. Không nói gì nữa. Mà đổi thành một bên. Trần khuyên địch thì là nhìn về phía Cao Công Công. Thần sắc tràn đầy trang nghiêm. Hiển nhiên không có lui bước ý tứ. Cái này khiến Cao Công Công thần sắc càng thêm khó coi. Trên thực tế thân làm nhị hoàng tử tiếp thân thái giám. Hắn đối với nhị hoàng tử tiếp kiến những công phái này bên trong người vẫn luôn là cầm phản đối thái độ. Dù sao những tôn phái này bên trong người mắt không tôn thượng. Một mực tín phụng thực lực vi tôn. Đối thế tục hoàng quyền căn bản không có nửa phần kính sợ. Hiện tại xem xét quả là thế Trần Đại Nhân. Hiện tại muốn cùng ngài biết mặt. Chính là nhị hoàng tử Điện Hạ. Cao công công hít sâu một hơi gần từng chữ nói ra. Nhất là nhị hoàng tử ba chữ càng là tăng thêm âm đọc Ta biết a Trần Khuyên Địch không phản ứng chút nào. Trẻ con không dạy được cao công công thần sắc lạnh lùng Phói mắt đột nhiên nhảy một cái Một đôi trắng vệt đại thủ như thiểm điện nhô ra Dựng thẳng trưởng thành đao Giống như một chuôi chạm long đao hướng về phía trần khuyên địch bỗng nhiên chặt xuống Mặc dù là một thái giám Nhưng cao công công xuất thủ lại là gì thường bá đạo Trong lúc xuất thủ càng là đao ý tung hoành Phải biết thái giám loại này thân thể không hoàn chỉnh nam nhân Tâm tính bình thường thích hợp đến độ là một chút âm tà võ công. Giống như là đại chu cái vị kia tào công công một dạng. Mà cao công công lại là tu luyện ra bá đạo như vậy đao ý. Có thể thấy được hắn võ đạo ý chí tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được. Đối mặt cao công công đột nhiên xuất thủ trần khuyên địch cũng là gặp nguy không loạn đồng dạng dựng thẳng trưởng như đao. Oanh quyền ý gào thét Trong chốc lát quang minh đại phóng. Ẩm ẩm trong hư không ngưng ghét ra một chuôi hoàng kim chế tạo yên nguyệt đao. Mặc dù đồng dạng hiện ra đao hình. Nhưng lại mang theo một cố phá hết đao ý khí thế khủng bố. Đây là Trần Khuyên địch lấy huyền ý diễn hóa ra võ công. Thoát thai từ đao pháp. Lại chuyên phá đao pháp hai người đứng tại chỗ bất động. Hai cánh tay đao lại là đụng vào nhau. Trong trước mắt bảo phát ra chói tai tiếng oanh minh. Trần Khuyên địch quyền ý phá hết phương pháp. Cơ hồ hoàn Mỹ chế chủ cao công công bá đảo đao ý. Bất quá cao công công trung quy là nhị hoàng tử thiếp thân thái giám. Một thân võ công tuyệt đối không kém. Quát to một tiếng. Cao công công đầu tiên là lùi sau một bước. Sau đó dùng cả hai tay. Lại là xuất liên tục ba đao. Cuối cùng mới đưa Trần Khuyên địch lực lượng triệt tiêu thật sâu nhìn Trần Khuyên địch một cách về sau. cao công công hướng về phía trần khuyên địch gật đầu một cái ngươi đi vào đi gặp trần khuyên địch kinh ngạc liền nhanh như vậy giận điện hạ nói ngươi có thể mang theo người hầu đi vào cao công công cúi đầu xuống bộ dạng phục tùng lọt tai bộ dáng nhìn qua không có chút nào vừa mới bá đạo xuất đao bộ dáng nghe được người hầu hai chữ trần khuyên địch lập tức nhíu mày lạc sư muội không phải của ta người hầu Điện hạ để cho ngươi cùng vị cô nương này đi vào Trần khuyên địch chừng mắt nhìn chợt thì uy tửa như kéo lạc tương tư tay trực tiếp vòng qua cao công công đi vào Lạc tương tư o ô ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 4 gặp mặt địa điểm là ở phủ đệ hậu viện trong hoa viên Vượt qua ngưỡng cửa Trần khuyên địch rất nhanh liền thấy mời bản thân nhị hoàng tử võ chiêu minh Cùng trong tưởng tượng khác biệt Vốn dĩ thấy cao công công thái độ. Trần Khuyên Địch còn tưởng rằng nhị hoàng tử hẳn là một cái tính cách bá đạo người mới đúng. Nhưng thực tế gặp mặt về sau. Lại phát hiện đối phương tướng mạo ngoài ý liệu phổ thông. Không khí chung quanh cũng là mười phần hiền hòa. Không có bất kỳ hoàng tử giá đỡ. Đương nhiên, mặc kệ nhìn qua có bao nhiêu phổ biến đều che giấu không được vị này nhị hoàng tử thực lực. Vẫn là võ đạo tông sư bất quá nhị hoàng tử cũng không phải trần khuyên địch dạng này người trẻ tuổi Mặc dù nhìn qua trẻ tuổi Nhưng trên thực tế tuổi tác của hắn ít nhất cũng có 100 năm Thuộc về tiêu chuẩn thế hệ trước võ già Đương nhiên trăm tuổi ở trong võ đạo tông sư coi như tráng niên Nhưng cuối cùng không phải người cùng một thời đại Nghĩ như vậy liền sẽ không cảm thấy kỳ quái Lấy nhị hoàng tử thân phận bối cảnh liền xem như một con lợn, cho hắn tu luyện 100 năm thời gian, các loại linh đan diệu dược xót hết, hơn nữa đủ loại thần công tuyệt học, cũng có thể tu luyện thành một đầu võ đạo công sư cảnh giới thần chư chớ nói chi là nhị hoàng tử bản thân cũng không phải tầm thường. gặp qua nhị hoàng tử điện hạ, dù sao có việc cầu người, cho nên trần khuyên địch chủ động hướng về phía nhị hoàng tử, chắp tay mở miệng nói ra. Thuần dương cung đương thời thiên hạ hành tẩu bổn vương cũng là ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Xoay người. Nhị hoàng tử hướng về phía Trần Khuyên địch mỉm cười. chợt chỉ chỉ bên cạnh bàn đá dế đá. Ra hiệu Trần Khuyên địch ngồi xuống. Ta muốn biết rõ ta trần gia hiện tại rốt cuộc thế nào. Trần Khuyên địch không có tâm tình cùng nhị hoàng tử lục đục với nhau. Hắn cũng tự hỏi không cách năng lực kia. Cho nên ngồi xuống. liền nói thẳng mở miệng hỏi Trần Huyên thật đúng là lo lắng Nhị hoàng tử lắc đầu cùng cao công công khác biệt Cũng không có so đo Trần Huyên địch thái độ Đầu tiên mời Trần Huyên yên tâm Người nhà của ngài đều không có chuyện Mặc dù bị đánh vào thiên lao bổn vương cũng bất lực Nhưng đã thông một phen Vẫn là có thể chiếu cố một hay Bất quá có quan hệ Trần gia Vì sao bị ta vị kia ca ca nhằm vào lý do Bổn vương lại là không rõ ràng. Cái này phải hỏi ta vị kia ca ca. Hoặc là hỏi một chút người nhà của ngươi. Trần Khuyên địch thần sắc biến hóa không biết. Hỏi người nhà của mình gặp vượt bọn họ toàn bộ ở trong thiên lao bản thân căn bản liền vào không được có được hay không. an ý niệm tới đây. Trần Khuyên địch đột nhiên nhìn về phía nhị hoàng tử. Mà gần như đồng thời. Nhị hoàng tử mở miệng nói. Nếu như là muốn cho bổn vương dẫn ngươi đi thiên lao lời nói. Vẫn là thôi đi. Cái này nhị hoàng tử phản ứng ngược lại là rất. Nhanh thấy trần khuyên địch sắc mặt cổ quái. Nhị hoàng tử cũng là cười khổ một tiếng. Không phải bổn vương không muốn giúp bận biểu. Mà là trần gia vị trí địa phương và đồng dạng thiên lao không giống nhau. Không giống nhau không sai. Có lẽ trần huyên không rõ ràng. Nhưng triều đình thiên lao trên thực tế là chia làm hai loại. Loại thứ nhất là giam giữ phiền nhất phổ thông nhà tù. Mặc dù để phòng nghiêm ngặt, vốn lấy bổn vương thân phận, lại trên dưới chuẩn bị một phen mà nói. Vẫn là có thể để trần hương ngươi vào xem người nhà. Nhưng người nhà của ngươi cũng là bị giam giữ ở loại thứ hai trong thiên lao. Đó là phụ hoàng tử mình đúc tạo thiên lao phụ trách bộ phận kia thiên lao căn bản cũng không phải là tam đại cận vệ quân đoàn. Mà là phụ hoàng trực thuộc hào quả cấm về đây chính là chân chính thiên tử thân quân. Trừ bỏ phụ hoàng mệnh lệnh bên ngoài ai cũng không nghe. Cho dù là bổn vương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Sau khi nói xong nhị hoàng tử còn giang tay ra khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Đối với cái này Trần Khuyên Địch cũng chỉ đành bất đắc dĩ than thở Bất quá một giây sau Nhì hoàng tử lại là lời nói xoay chuyển Bất quá Nếu như giới hạn tại đoán Bổn vương ngược lại là đối trần gia bị ca ta ca nhằm vào lý do có chút ý nghĩ a Trần Khuyên Địch kinh ngạc, nói một chút Cũng không có gì Nhì hoàng tử từ trong ngực lấy ra một phần quyển trục đặt ở Trần Khuyên Địch trước mặt Đây là bổn vương ở Trần Gia vào tù về sau phái người điều tra một chút tư liệu Những tài liệu này bên trong cho thấy Ở ta vị kia ca ca nhằm vào Trần Gia trước đó Tựa hồ cố ý phái người đi một chuyến Trần Gia Tựa hồ là nghĩ mời chào Trần Hầu Xem như kinh thành bốn đại gia tộc một trong Trần Hầu chính là Trần Gia chống trời bại ngọc trụ Không biển tử kim lương Có thể xưng định hải thần châm một dạng tồn tại Mặc dù thế hệ này trần gia có chút xuống dốc, nhưng Trần Hầu cái xanh hiểu này vẫn như cũ phi thường vang dội Loại tồn tại này bị Thái tử làm thành mời chào đối tượng, cũng có chút ít khả năng. Chỉ là Trần Hầu tựa hồ tự tuyệt Thái tử Điện Hạ, hơn nữa căn cứ một chút hạ nhân miêu tả. Trần Hầu tựa hồ còn cùng Thái tử Điện Hạ phái ra sinh ra mâu thuẫn. Thậm chí Trần Hầu còn trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh thành trọng thương. cho nên bổn vương suy đoán khả năng đây chính là thái tử điện hạ nhằm vào trần gia nguyên nhân mà đúng lúc này vẫn đứng ở trần khuyên địch sau lưng lạc tương tư lại là đột nhiên mở miệng nói ý của điện hạ là thái tử điện hạ đối trần hầu tự tuyệt mình ghi hận trong lòng hơn nữa thủ hạ người bị đả thương vì bảo trụ uy tín của mình lúc này mới xuất thủ nhằm vào trần gia đúng không a hô cho đến giờ phút này nhị hoàng tử mới thay đổi ánh mắt nhìn về phía trần khuyên địch sau lưng lạc tương tư trong mắt lói lên một tia hinh diếm chợt gật đầu một cái không sai chính là như thế có thể mạo muội hỏi một câu sao xin hỏi điện hạ thái tử điện hạ động dụng bao nhiêu quan hệ mới để cho trần gia bị đánh vào thiên lao thân làm kinh thành bốn đại gia tộc một trong Trần gia mặc dù thế hệ này có chút xuống dốc, nhưng dù sao thanh danh ở nơi đó, muốn để triều đình đối trần gia động tay, không chỉ cần phải lý do hợp lý, càng cần hơn có thật nhiều người ủng hộ. Ở trong đó bao quát trên triều đình quần thần, bao quát quân đội, thậm chí bao quát lục phiến môn, mà có thể làm cho những cái này thế lực toàn bộ thỏa hiệp, phối hợp thái tử hành động đem trần gia gây biên tài sản. Một cách như vậy hành động cần bỏ ra bao nhiêu tài nguyên khó có thể tưởng tượng. Ta vị kia ca ca ở thái tử vị trí bên trên làm lâu như vậy. Bàn về nội tình nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. cái kia những tư nguyên này phải chăng có thể so sánh một cách trần ra đương nhiên thậm chí vượt xa. Nhị hoàng tử chắc chắn nói. Muốn để triều đình nhằm vào trần gia Cần vận dụng quan hệ cùng tài nguyên trải rộng triều đình các đại phái hệ. Ở trong đó dù là lấy thái tử uy vọng cùng năng lực Cũng cần bỏ ra không ít thứ Mà những tư nguyên này cùng quan hệ Bàn về giá trị tuyệt đối là ở một cách trần gia phía trên Nhưng người ta thái tử chính là tài đại khí thô Chính là có bản sự kia đi nhằm vào trần gia, Đây cũng là nhị hoàng tử hâm mộ địa phương Dù sao đổi thành chính hắn Là tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái thủ hạ bị đánh Liền vận dụng lớn như vậy tài nguyên đi đối phó một cách trần ra Cách này cũng là vì cái gì bổn vương ý nghĩ chỉ là dừng lại ở đoán nguyên nhân Dù sao thực sự không đáng Nhưng ca ca ta hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy Ta hiểu được lạc tương tư gật đầu ra hiểu chợt lui về Mà đổi thành một bên trần khuyên địch cũng là nghiêm túc gật gật đầu Gương mặt như có điều suy nghĩ Qua nhiều chuyện như vậy Hắn cảm thấy mình cũng coi là càng có thể suy nghĩ vấn đề. Cho nên thông qua lạc tương tư cùng nhị hoàng tử ở giữa đối thoại. Hắn cũng bắt được yếu điểm. Kia liền là đại càn thái tử là dùng cơ hồ lỗ vốn phương thức ở nhằm vào trần gia. Điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hoặc là cái này phía sau có cấp độ càng sâu lý do. Hoặc chính là thái tử bị trần hầu cho lục. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương năm hai vị thực sự định rời đi sao nhỉ hoàng tử nhìn xem trần khuyên địch cùng lạc tương tư. Khá là quan tâm nói ra. Tuy nhiên nói như vậy không tốt lắm. Nhưng ca ca ta tuyệt đối không phải cái gì hạng người lương thiện. Hai vị nếu là ở bổn vương trong phủ để ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng nếu là rời đi. Chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị người để mắt tới. Không sao. Trần Khuyên địch khoát tay áo, hắn muốn chính là có người đến nhằm vào. Thấy Trần Khuyên địch thái độ kiên quyết. Nhị hoàng tử gật đầu một cái. Cũng không có giữ lại. Phất phất tay. Ra hiệu hai người có thể rời đi. Bất quá ở rời đi vườn hoa về sau. Một mực đứng lặng tại cửa ra vào cao công công lại là thần sắc che lấp. nhìn xem Trần Khuyên địch ánh mắt còn lâu mới có được nhị hoàng tử như vậy bình thản kết quả vừa đi ra vườn hoa Trần Khuyên địch nhìn xem một mực một mực đối bản thân Cao Công Công đầu đột nhiên co lại ngươi nhảy cái gì Cao Công Công lập bàn tay một cái Cao Công Công trong tay liền xuất hiện một chuôi nhạn linh đao hướng về phía Trần Khuyên địch chính là một đao bổ ra nhạn linh đao sát ý như biển Minh mông đao ý thậm chí trực tiếp diễn hóa ra một tòa ngập trời huyết hải Phản phất một đảo hỏa lưu tinh trên không trung lưu lại một đảo hoa ngấn Vết đao như linh dương móc sừng Trực tiếp phách chạm hướng trần khuyên địch cái cổ Nhiễm nhiên là một thức sát chiêu Hoàn toàn không có bất kỳ giữ lại tiếng sắt thép va chạm vang lên Ngay tại cao công công nhãn linh đao rơi vào trần khuyên địch trên cổ trước đó Một cái tay không như thiểm điện ngăn lại ở nhãn linh đao trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng một nắm. Trực tiếp đem sắc bén lưới đao nắm trong tay. Cả kia ngập trời huyết hải sát ý đều cùng nhau giữ ở lòng bàn tay. Trong phút chốc huyết hải nổ tung đao quang trừ khử cứ như vậy bị Trần Khuyên Địch hóa giải đi. Xin lỗi. Buông ra trường đao. Trần Khuyên Địch hướng về phía cao công công mỉm cười. mà cái sau thì là lập tức rút đao lui lại nhãn linh đao qua trong giây lát liền thu vào trong tay áo cũng không biết hắn là làm sao làm được đi thôi trần khuyên địch hướng về phía lạc tương tư gật đầu một cái chợt liền dẫn đầu rời đi nhị hoàng tử phủ Có phải hay không cảm thấy trần khuyên địch cử động đặc biệt có thân ý khác không sai lạc tương tư cũng nghĩ như vậy sư huyên cái này là đang thăm dò nhị hoàng tử thái độ sao nếu không tại sao phải cố ý khiêu khích chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì mà đổi thành một bên. Cao công công cũng nghĩ như vậy vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu ngược lại là không hổ thanh danh của mình. Thế mà đã phát hiện lão phu thân phận chân thật. Tận mắt nhìn thấy trần khuyên địch rời đi về sau. Cao công công chậm rãi thẳng lưng. Nguyên bản hơi có vẻ thanh âm the thế cũng biến thành hùng hồn lên. Mà nhị hoàng tử cũng là từ trong hoa viên đi ra. Hướng về phía cao công tông chắp tay. Tính quốc công cảm thấy thế nào đây vị này thuần dương cung thiên hạ hành tẩu tuổi trẻ tài cao. Lão phu kém xa tiếp tắp. Cao công tông hoặc giả nói là tính quốc công hướng về phía nhị hoàng tử gật đầu một cái chợt bình luận. Liền lão phu xem ra, nhị hoàng tử dùng người này đến nhằm vào thái tử lại là chính xác bất quá, nhất là hắn thực lực. Nếu quốc công đều nói như vậy, đó chính là tốt nhất. Nhị hoàng tử gật đầu một cái. Cùng lúc đó, đi ra nhị hoàng tử phủ trần khuyên địch rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Gặp rượt đầu rút. Vừa mới thế mà khiêu khích vị kia cao công công. May mà ta phản ứng nhanh. Lừa gạt qua về sau lập tức liền trốn thoát Bằng không đời hắn kịp phản ứng triệu tập nhân thủ Bản thân làm không tốt liền nguy hiểm Ta thực sự là phúc lớn mạng lớn A Minh Đây không phải Trần huyên sao Đã lâu không gặp A Đột nhiên Một đạo người mặc áo bào đỏ Toàn thân cao thấp huyết khí trùng thiên Giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm thân ảnh Liền xuất hiện ở nhị hoàng tử phủ cửa ra vào An trần khuyên địch ngưng thần nhìn chăm chú vào đối phương. người tới bộ dáng nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi. hơn nữa toàn thân cao thấp đều tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn. cùng nhị hoàng tử loại kia bề ngoài trẻ tuổi nhưng trên thực tế đã là trăm tuổi võ giả khác biệt. vị này là đúng nghĩa người trẻ tuổi. hơn nữa tướng mạo nhìn qua đặc biệt quen thuộc. Làm sao An Quốc Hầu Khương Hằng nhìn xem vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem hắn Trần Khuyên Địch không khỏi mỉm cười. Mặc dù không bằng bản thân kỳ tài ngút trời. Nhưng Trần Khuyên Địch rốt cuộc là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Nghĩ đến hẳn là cũng có thể nhìn ra bản thân Tu Vi A. Đoán chừng là bị bản thân đột nhiên tăng mạnh cảnh giới. Hợp đạo tôn giả kinh khủng thực lực cho rung động đến dù sao trong đám người tuổi trẻ có thể đạt tới chính mình cách này tiêu chuẩn cũng không nhiều. Bất quá. Cảm thụ được Trần khuyên địch khí tức trên thân. Thương hằng cao mày. Hắn thế mà không cách nào nhìn ra đối phương cảnh giới đương nhiên. Lấy an quốc hầu trí tuổi Chỉ dùng không đến một giây liền hiểu. Rõ ra. nhất định là bởi vì trần khuyên địch trên người mang theo cách nào đó bí bảo ẩm giấu đi bản thân tu vi a không quan hệ chờ mình đánh bại hắn liền có thể đem bí bảo đoạt tới về phần trần khuyên địch sau lưng thuần dương cung khương hằng lại là thịt mũi coi thường thuần dương cung là mạnh nhưng là có thể có triều đình mạnh sao có thể có thái tử điện hạ mạnh sao không đáng giá nhắc tới mà thôi ý niệm tới đây khương hằng chợt hé miệng Dự định mở miệng hướng Trần Khuyên địch khiêu chiến. Ta a Trần Khuyên địch vượt lên trước một bước mở miệng. Ngươi là ai tới mùa thu đến. xào sạc hàn phong giống như lời đao. Từng đao đâm vào Khương Hằng trong lòng. Hầu Khương Hằng. Khương Hằng Trần Khuyên địch trao mày. Dốc hết toàn lực ở trí nhớ của mình bên trong kiểm tra. Cuối cùng rốt cuộc phát hiện phù hợp cái tên này thân phận. Nghĩ tới là lần trước đến Thượng Kinh Thành nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm về sau. Tham gia Kinh Thành thi đồng sinh thời điểm gặp phải cái kia đại càn võ trạng nguyên quá lâu không ra sân thế cho nên mình hoàn toàn quên đi nghĩ tới Khương Hằng thần sắc lạnh lùng nhìn về Trần Khuyên Địch. Gần từng chữ nói ra. Anh không nghĩ tới là Khương Huyên, không biết. Trần Khuyên Địch Khương Hằng lạnh lùng gầm thét. Trực tiếp cắt giúp Trần Khuyên Địch lời nói. Lần trước ở Kinh Thành thời điểm. Bản hầu xem ở tu thắng ngươi một bậc, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cho nên mới thả ngươi đi. Chẳng qua hiện nay Trần Gia vào tủ. Ngươi thân là Trần Gia một thành viên nhưng như cũ đạo xa ngoại Pháp. Bản hầu không thể lại làm như không thấy vốn còn muốn cho vị này thuần dương cung thủ tịch chân truyền một chút mặt mũi. Dùng người trẻ tuổi ở giữa quyết đấu đến giải quyết vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hắn thế mà suýt nữa quên mất bản thân đách như vậy. Vậy mình cũng không cần lại cho Thuần Dương cung mặt mũi. Cứ như vậy đem Trần Khuyên Địch bắt lại. Chờ Thuần Dương cung phái người đến chuộc A Trần Khuyên Địch. Hôm nay bản hầu liền đem ngươi triệt để cầm xuống Khương Hằng cười lạnh. Hợp đạo tôn giả khủng bố khí tức nhất thời bộc phát ra quét ngang lục hợp quét sạch bát Phương thúc thủ chịu chói đi Trần Khuyên Địch bước ra một bước. Khương Hằng toàn thân cương khí hiển hóa bên ngoài. Kết hợp hắn cường thịnh khí huyết. Hóa thành một bộ hình dạng giữ tờn xích hồng áo giáp bao phủ toàn bộ thân. liền diện mạo của hắn đều là bao phủ. Mà trong tay của hắn cũng là xuất hiện một cán đỏ tươi như máu sắc bén trường mâu. Lưới mâu nhắm thẳng vào trần địch nhưng mà không đợi trần khuyên địch làm ra phản ứng. Liền ở phía sau hắn. Một bóng người đột nhiên nhảy ra. Ngăn ở khương hằng trước mặt. Cút ngay lạc tương tư vẻ mặt tức giận xuất thủ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 6 thân làm lần này đi theo sư huyên bên người chúng nữ đại biểu. Lạc tương tư là phi thường có trách nhiệm. Ở phương diện này vô luận là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên. Vẫn là lạc tương tư chính mình cũng đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia liền là vì sư huyên phân ưu. Tất cả mọi người hy vọng có thể giúp đỡ sư huyên. Mà không còn là giống như trước đây chỉ có thể đứng ở Sư Huyên phía sau. Nhìn xem Sư Huyên cùng cường địch liều chết tác chiến cho nên đối mặt Khương Hằng khiêu khích. Lạc tương tư trực tiếp đứng dậy. Nếu như là võ đạo Tông Sư thì cũng thôi đi. Lạc tương tư cũng tự biết mình. Thực lực của mình còn còn kém rất rất xa võ đạo Tông Sư. Nhưng một cách hợp đạo tôn giả nàng vẫn có lòng tin cùng đánh một trận oanh diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch hô phong hoán vũ phong vũ kiếm. Theo lạc tương tư cách này đấm ra một quyền. Một vùng không gian thiên địa nguyên khí đều ở hô ứng. Mưa rào tầm tã cùng gào thét cuồng phong kết hợp cùng một chỗ. Vậy mà diễn biến ra một đầu vòi rồng nước. Mang theo hết sức kinh khủng lực xoắn hướng về một thân xích hồng chiến giáp khương hàng quét sạch đi. Đối mặt lạc tương tư một kích này uy thế, Thương Hằng nhất thời chính là lông mày nhíu lại, trong tay huyết sắc trường mâu thẳng tiến không lùi, trực tiếp đâm vào vòi rồng nước bên trong, sau đó cao cao bốc lên, lại nặng nề nện xuống, một cán trường mâu bị hắn thi triển ra lại là đại khai đại hợp, phản phất một tòa núi lớn chấn động ép mà xuống. Mặc dù cuồng ngạo Nhưng Khương Hằng không hề nghi ngờ là có bản lãnh thật sự. Thân làm đại càn võ tràng nguyên. Hắn xuất thân quân ngũ. Ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đã sớm trải qua thiên truy bách luyện. Đối mặt lạc tương tư sát chiêu. Hắn chỉ là dùng huyết sắc trường mâu một trọi một đập. Liền đem nó nhẹ nhõm đánh tan. Mà ở thấy gió đột nhiên xuất thủ lạc tương tư về sau, Khương Hằng trong mắt lại là lói lên vẻ khác lạ. Ha ha ha, không nghĩ tới lại là vị nữ tử. Trần khuyên địch. Ngươi thế mà luôn lạc tới trốn ở nữ nhân phía sau sao làm càn lạc tương tư sắc mặt tái xanh. Tay phải lật tay chỉ lên trời. Bàn tay mặc dù không có vật gì. Nhưng lại trong lúc mơ hồ có một cố trấn áp tất cả khủng bố ý cảnh lan tràn ra. Vân tay quang mang lượn lờ. Diễn hóa ra một tòa hư ảo sơn ảnh. Trong nháy mắt lấy lạc tương tư làm trung tâm. Vô hình lĩnh vực mở rộng ra diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm bàn sơn cản nhạc mặc dù lấy lạc tương tư tu vi không có khả năng thực chuyển tới một tòa núi lớn. Vốn lấy cương khí diễn hóa sơn ảnh. Vẫn như cú phát huy ra to lớn lực lượng. Loại thủ pháp này nhất là khắc chế khương hằng loại này võ đạo đại khai đại hợp võ giả. Lực lượng ngươi lớn. Chẳng lẽ còn có thể chọc thủng một tòa núi lớn hay sao ngươi cũng không phải võ đạo tông sư mắt thấy lạc tương tư một trường phái tới Sơn ảnh càng là hướng về đỉnh đầu rơi đập Khương hằng mặt không đổi sắt Tay phải nắm mâu Tay trái thì là tải hư không bên trong kéo một phát Chỉ thấy một đám lửa ở hắn trong lòng bàn tay thiêu đốt Hóa thành một đầu dây cương Chợt huyết khí oanh minh ở giữa Một đầu toàn thân đỏ ngầu ngựa cao to đúng là bị hắn từ tư không bên trong kéo ra ngoài xoay người lên ngựa. Khương hằng trong tay trường mâu dơ cao khỏi đầu. Trên người áo giáp xích sắc quang lượn lờ. Rất nhanh liền kéo dài đến ngồi xuống hãn huyết bảo mã trên người. Nhân mã hợp nhất. Song phương khí tức nhất thời ngưng tụ một thể. Chợt hướng về phía đỉnh đầu to lớn sơn ảnh chính là bỗng nhiên xông lên. Trực tiếp đem hắn đụng ra ầm ầm sơn ảnh vỡ vụn. Cương khí nổ tung. Khương hằng thúc ngựa hoành không. Trực tiếp sông lên hơn 10 mét không trung. Sau đó hướng về lạc tương tư phương hướng rơi xuống phía dưới trường mâu nhắm thẳng vào phía trước. Hắn huyết ngựa tứ chi đạp động tư không. Mang theo khương hằng thân ảnh phản phất một khỏa sáng chói lưu tinh. Kéo lấy cái đuôi thật dài. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở lạc tương tư trước mặt. sắc bén trường mâu ngay tại nàng mi tâm ở giữa lấp lóe. Sát ý thấu xương càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lạc tương tư thần sắc hơi hơi biến hóa, không thể không thừa nhận Khương Hằng thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá vẫn còn ở khống chế phạm vi bên trong năm ngón tay mở ra. Lạc tương tư hóa quyền làm trưởng đẩy ra. Cương khí lập tức từ song trưởng của nàng như hồng thủy như vỡ đê đổ xuống mà ra. Diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm phiên giang đảo hải cách này để tam cấm là lạc tương tư lấy luyện thần phản hư cảnh giới có khả năng khống chế sát chiêu mạnh nhất hóa khí biển đồng thời còn trong hư không xoay quanh vạn vẹo. Ngập trời khí hải tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hải nhãn tràn ngập to lớn thôn phể cùng lực xoắn. Trực tiếp đón nhận từ trên trời giáng xuống khương hằng Kiêu rồi trong khí hải huyết quang thiểm thước. Khương hằng cả người va vào trong hải nhãn. Toàn thân áo giáp đều ở trong hải nhãn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Từng đảo từng đảo khe hở càng là ở trên khải giáp lan tràn ra. Về phần cái kia từ trên trời giáng xuống khủng bố công kích, Thì là bị hải nhãn lực lượng phân tán đến khí hải bốn phía. Đây là một chiêu cả công lẫn thủ chiêu thức ở phiên giang đảo hải rào sát phía dưới. Khương Hằng dần dần mất đi cân bằng. Mắt thấy là phải bị tức biển triệt để nuốt hết. Ta hiểu được ngang huyết quang bên trong một chút kim mang lấp lóe. Chợt chỉ nghe một tiếng to gió tiếng long ngâm từ trong khí hải truyền ra. Trong trước mắt lạc tương tư chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực cuốn tới. Vậy mà trực tiếp xông phá hải nhãn lực hấp dẫn. Quả thực là từ trong khí hải giết đi ra. Cuối cùng rơi vào cách đó không xa rơi xuống đất sau khương hằng đứng yên định. Mặc dù một thân xích hồng áo giáp đã phá toái hơn phân nửa. Cương khí biến thành hãn huyết bảo mã càng là trực tiếp rơi vào trong hải nhãn bị rào sát hầu như không còn Nhưng hắn chính chủ vẫn như cố sống lưng thẳng tắp Không có nửa điểm chán trường chi thế Ngược lại hai mắt sáng người có thần mà nhìn xem lạc tương tư Ta biết thân phận chân thật của ngươi lạc tương tư Nói thật Trong chớp nhoáng này lạc tương tư thực bị giật mình Nhìn xem khương hằng cái kia bình tĩnh ánh mắt Nàng không khỏi có chút hoàng hốt Chẳng lẽ mình là người trùng sinh thân phận bại lộ không thể nào ngươi chính là Khương Hằng từng chữ nói ra tự tin vô cùng nói ra Thuần dương cung ẩm tàng thế hệ tuổi trẻ cường giả A lạc tương tư Một bên đánh xì dầu trần khuyên địch Nhìn xem mặt mũi tràn đầy rung động trần khuyên địch cùng lạc tương tư Khương Hằng đối trong lòng mình suy đoán càng thêm tự tin Trước đó ta liền đang nghi ngờ Trần khuyên địch thân làm thuần dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Lần trước gặp mặt thời điểm tu vi thế mà chỉ có luyện khí hóa thần. Hiện tại đoán chừng cũng nhiều nhất không qua luyện thần phản hư A. Lạc tương tư. Dạng này tuổi trẻ võ giả lại làm sao có thể lại là người mạnh nhất đây nhưng là ngươi liền không giống nhau. Ngươi tu vi mặc dù cũng là luyện thần phản hư. Nhưng khoảng cách hợp đạo tôn giả. Cũng chính là bản hầu cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Xem như gì tài ngút trời. Hơn nữa thực lực cũng không yếu. Tầm thường hợp đạo tôn giả khả năng còn không phải là đối thủ của ngươi. Cũng chỉ có dạng này mới gọi là thuần dương cung thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Là tương tư. Là như thế này không sai ai nhìn xem vẻ mặt bày mưu nghĩ kế, Tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay Khương Hằng. Lạc tương tư chỉ có thể giữ yên lặng. Dù sao nàng cũng không thể nói cho Khương Hằng kỳ thật như ta mạnh như vậy còn có ba cái A. Nhìn xem trầm mặt lạc tương tư. Khương Hằng tự giác bắt được đối phương bí mật. Trên mặt chợt tràn trề lên nụ cười sán lạn. Bị bản hầu nói chúng không sao. Nghĩ đến thuần dương cung giấu kín ngươi cũng là vì để cho ngươi một ngày kia nhập thế. Dương danh giang hồ A. lấy thiên phú của ngươi đó là sớm muộn sự tình nói đến đây khương hằng lời nói xoay chuyển hơn nữa còn là một vị khó được mỹ nhân bản hầu quyết định chờ bản hầu đột phá võ đạo công sư về sau liền tiến về thuần sương cung cầu hôn nghĩ đến lấy bản hầu tư chất cùng bối cảnh vị kia thái hoa tiên nhân cũng sẽ không từ chối vừa dứt lời trước đó vẫn đứng ở lạc tương tư sau lưng không có xuất thủ trần khuyên địch Khóe mắt nhỏ không thể thấy nhảy lên Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 17 chương 7 cho thấy cói lòng về sau Khương Hằng liền vẻ mặt thỏa mãn nhìn xem lạc tương tư Không ngừng mà gật đầu Bản hầu ánh mắt thật tốt mà đổi thành một bên Lạc tương tư thì là cho tới bây giờ mới phản ứng được Sau đó nàng cả người đều nổi giận Sư huyên ngay tại phía sau Tên trước mắt này đang nói cái gì? ầm ầm lợi dụng ở giữa lạc tương tư thể nội liền bạo phát ra cử lượng cương khí hóa thành một tôn to lớn tam túc kim ô pháp tướng ở phía sau của nàng mở rộng song cánh to lớn nhiệt lượng theo động tác này phun ra phản phất một vầng mặt trời ráng lâm phàm trần đồng dạng hơi nóng cuồn cuộn lao thẳng tới khương hằng mà đến. Liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết ngày xưa lạc tương tư từ thuần dương cung tàng kinh cắt lấy được võ công. Mặc dù không bằng tam hoàng khai thái đại thuần dương công. Nhưng vẫn là một môn tuyệt thế võ công. Hơn nữa đây là một môn nội công. Vừa vặn có thể bù đắp lạc tương tư mặc dù võ công chiêu thức rất mạnh. Nhưng lại cương khí nội tình chưa đủ khuyết điểm. Đương nhiên trước đó lạc tương tư vì thật rất ít sử dụng môn võ công này. Chủ yếu vẫn là bởi vì môn võ công này thiên hướng về hỏa thuộc tính Cùng nàng thuần dương thể lẫn nhau chiếu giỏi Trước kia vì để tránh cho ở trần khuyên địch trước mặt bại lộ thể chất của mình Lạc tương tư vẫn luôn tận lực tránh khỏi sử dụng nó Nhưng là bây giờ nàng đem hắn phát huy ra hơn nữa trần khuyên địch ngay tại phía sau mình Ngay cả lạc tương tư chính mình cũng không biết mình lúc này tâm tình là dạng gì Khẩn trương và kích động đều có Trong lòng còn có một tia nhàn nhạt Chờ mong cùng lo lắng Chờ mong tự nhiên là đang mong đợi Trần Khuyên địch phản ứng Lo lắng cũng giống như thế Bởi vì lần này nàng đối thể chất Của mình không tiếp tục thêm lấy che xấu Tin tưởng lấy sư Huyên nhãn lực nhất định có thể nhìn ra Bản thân thuần dương chi thể a Mặc dù ban đầu là bởi vì Thuần túy phẫn nộ mới thi triển Ra môn công pháp này Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng vô pháp vãn hồi rồi Chỉ có thể một con đường đi đến cuối cùng Đừng để ta thất vọng a Sư Huyên Nếu như Sư Huyên vẫn như cuối cùng kiếp trước như thế Nhìn thấy bản thân thuần dương chi thể liền muốn xuống tay với chính mình lời nói Vậy chỉ có thể nói bản thân cuối cùng vẫn là mắt bị mù. Vậy mình từ nay về sau cùng hắn liền là không chết không thôi mà nếu như sư huyên không làm như vậy lời nói lạc tương tư sắc mặt nhỏ không thể thấy đỏ lên chợt vừa cùng khương hằng rằng co một bên khẩn trương cảm ứng đến trần khuyên địch khí tức biến hóa mà theo thời gian trôi qua trong nội tâm nàng chờ mong càng lúc càng lớn nhất là ở phát hiện sư huyên trần khuyên địch không có bất kỳ xuất thủ dấu hiệu về sau hô lạc tương tư từ trong thâm tâm nhẹ nhàng thở ra Chỉ cảm thấy tâm linh một trận nhẹ nhõm, Phản phất rời ra một tòa núi lớn đồng dạng. liền vốn dĩ bởi vì vừa mới đột nhiên tăng mạnh. Cho nên đã tạm thời đình chỉ tiến bộ tu vi đều ẩm ẩm có thêm vài phần đột phá dấu hiệu. Hướng về hợp đạo tôn giả càng gần một bước. Mà đổi thành một bên. Trần Khuyên địch nhìn xem toàn thân hỏa diễm quấn quanh lạc tương tư. Nháy nháy mắt. ca múa nhạc tương tư sư muội lời hại như vậy sao xin nhờ đây chính là hợp đạo tôn giả a mặc dù đối mình bây giờ mà nói không tính là gì nhưng tương tư sư muội cũng chỉ có luyện thần phản hư cảnh giới a cảnh giới này thế mà liền có thể cùng hợp đạo tôn giả chiến đấu cái này còn không phải nhân vật chính mà nếu như đổi thành trần tiêm tiêm dương trùng do phượng tiên loại kia nhân vật chính mà nói chẳng phải là Xong con bê Trần Khuyên Địch cảm thấy mình mạng nhỏ thế mà nguy cơ sớm tối lại gần một bước. Gặp vừa rõ ràng ta đều cố gắng như vậy rõ ràng đều đã đột phá đến võ đạo Tông Sư vì sao lại trở thành dạng này về phần lạc tương tư cái kia thuần dương chi thể khí tức. Bày sự thật giảng đạo lý đầy trong đầu đều là mạng ta xong rồi Trần Khuyên Địch căn bản liền không có nghĩ vậy một hướng. Cùng lúc đó, Khương Hằng vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết. Ngươi quả nhiên là thuần dương cung ẩm tàng thế hệ tuổi trẻ để nhất cao thủ thương hằng cách này không ra còn tốt. Cách này âm thanh. Lập tức liền để trần khuyên địch đưa mắt về phía hắn. Sau đó cũng nhớ lại hắn vừa rồi nói ra mông ngôn. Lại để cho đến thuần dương cung cầu hôn. Muốn thỏa tương tư sư muội Trợt ánh mắt của hắn cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hiểm ác lên. A a, Trần Khuyên địch ngẩng đầu nhìn trời một cái. Lúc này chung quanh vài trăm mét đều bao phủ một cách nhàn nhạt quang tráo. Đem tất cả toàn bộ khí tức hóa ở bên trong. Đúng là có tầng này quang tráo. Trước đó là tương tư cùng Khương hằng chiến đấu mới không có sấn động thượng kinh thành chấn động. Cũng một mực không có người phát hiện. Đây là ngươi thiết trí không sai. Thương hằng ngạo nghễ ngẩng đầu. Đây là bản hầu thu hoạch trạng nguyên vị trí thời điểm. Trước mắt thánh thượng tự mình ban cho bản hầu thần binh. Càn khôn cháo nổi uẩn thiên địa. Không chỉ có thể ra tốt tu luyện. Cũng có thể phây nhốt địch nhân. Phong cấm khí tức. Xem như một kiện công phòng nhất thể cực phẩm thần binh. Bản hầu vẫn rất vừa ý. Phải không nói cách khác nơi này xảy ra chuyện gì sẽ không có người biết đến đúng không Đương nhiên Khương Hằng mỉm cười Nếu không bản hầu lại thế nào dám ở chỗ này ra tay đánh nhau thượng kinh thành thân làm triều đình đế đô Phòng giữ nghiêm ngặt Cơ bản bên trên chỉ cần có hợp đạo tôn giả cấp bậc chiến đấu phát sinh liền sẽ dẫn tới số lớn cường giả Bao quát ba đại quân cận vệ Đây cũng không phải là bản hầu muốn thấy được Bất quá cho dù có càn khôn cháo Đoán chừng cũng không cách nào che lấp khí tức quá dài thời gian a Có vị này mỹ nhân ngăn cản bản hầu Bản hầu hôm nay nhìn đến rất khó đưa ngươi bắt Bất quá có thể nhận biết một vị thiên phú như vậy thực lực như thế mỹ nhân Bản hầu lần này cũng coi là chuyến đi này không tệ Ha ha ha Không biết vì sao Khương Hằng không nói một lần Mỹ nhân Trần Khuyên Địch khói mắt liền run rẩy một lần. Đủ không đợi Trần Khuyên Địch lại nói cái gì. Lạc tương tư chính là hét lớn một tiếng gáy Khương Hằng lời nói. Im ngay à à. Đối mặt lạc tương tư uy hiếp. Khương Hằng lại là hồn nhiên không thèm để ý. Mỹ nhân ngươi mặc dù tu vi thiên phú bất phàm. Nhưng là cùng bản hầu vẫn có chỗ trinh lịch. Luyện thần phản hư trung quy là luyện thần phản hư. Bản hầu còn không có xuất ra thực lực chân chính đến đây. Bất quá bản hầu chính là thích ngươi loại tính cách này. a, Khương Hằng lời còn chưa dứt. Trần khuyên Địch liền biến mất ngay tại chỗ. Ở hắn không phản ứng kịp thời điểm xuất hiện ở phía sau của hắn. Chợt nhẹ nhàng sơ tay lên một cái. trượt tay. Oanh Trần khuyên Địch nắm đấm nặng nề mà đánh vào Khương Hằng trên ức. chỉ thấy khương hằng đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống dưới đập vào đại địa xâm nhập gạch bên trong sau đó mang theo phần eo của hắn hai chân toàn bộ hướng về không trung tung bay cuối cùng duy trì ngã lộn nhào tư thế mấy giây mới chậm rãi tê liệt ngã xuống an quốc hầu khương hằng ngã xuống giơ tay lên xoa xoa trên nắm tay cho bụi Trần khuyên địch càng xem nhìn lạc tương tư. Đột nhiên quay đầu đi. Út. Ta tuyệt đối không phải cố ý quấy dày các ngươi chiến đấu rồi chỉ là trượt tay một lần. Không cẩn thận mới bất đắc dĩ mà cho hắn một quyền. Tương tư sư mỗi ngươi đừng có hiểu lầm. Hơn nữa ta cũng không giết người rồi ta đang nói cái gì a hồn đảm. Lạc tương tư che miệng, nhìn xem vẻ mặt lúc túng trần khuyên địch buồn cười nói không có việc gì. Phiền phức sư huyên, đưa nhìn xem hai mắt lông mày hơi hơi thượng thiêu. Thăm thắm nhìn mình là tương tư. Trần Khuyên địch đột nhiên cảm thấy có chút lòng buồn bực. Đây là cảm giác gì đi, đêm nay còn không có chỗ ở đây. Là, sư huyên.